chủ viện, đại phu nhân nhìn chằm chằm ngoài cửa liên tục, thời gian đã lâu mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, nhất thời có chút buồn bực không yên. "Lưu mama." "Phu nhân." "Lưu mama đi tới." Đại phu nhân nhíu mày. "Sao đến giờ Tây viện vẫn chưa có động tĩnh gì?" Lưu mama cũng khó hiểu. "Lão nô đã làm theo lời phu nhân, sáng nay còn đặc biệt phái người đến Tây viện nhìn một lượt." Nhưng ở Tây Viện hoàn toàn yên ổn tĩnh lặng, nữ nhân tên Vân Nương kia vẫn nấu cơm như thường ngày, tự như không có sự tình gì. Tại sao có thể như vậy? Đại phu nhân nắm chặt khăn tay, nghĩ mãi không ra, nếu nói là xảy ra sơ xuất, bà ta không muốn tin trước nào. Nhưng nếu không phải có sai lầm, vậy chuyện này nên giải thích thế nào đây? Thấy đại phu nhân đang suy tư, Lu Mama do dự một phen. Cuối cùng vẫn nói ra tin tức sáng nay nghe được Phu nhân Chuyện ở Tây Viện tạm thời người hãy cho qua đã Một mình đại tiểu thư Cũng không thể gây ra chuyện gì lớn Nhưng bây giờ trong viện tử cố bác Duy Nương Lại xảy ra chuyện lớn rồi Đại phu nhân khôi phục lại dáng vẻ Có chuyện gì Sát mặt lưu ma ma nặng nề Phu nhân Mấy ngày nay người không để ý Lão gia đã nghỉ ở chỗ bác Duy Nương gần 10 ngày rồi bây giờ bác di nương xuân phong đắc ý người ở các viện tử đều chạy tới nịnh bợ bà ta hiện giờ trong phủ có gì tốt lão gia đều dặn dò đưa đến viện tử của bác di nương trước đại phu nhân đập tay lên bàn lạnh lùng quát tiểu nhân chết tiệt này bà ta nhất định phải chỉnh đốn chuyện này mới được lu ma ma hạ giọng phu nhân còn có một chuyện lão nô không biết có nên nói ra hay không Đại phu nhân cố áp chế tức giận. Nói đi. Lù ma ma quan sát thấy vốn bề vắng lặng, lúc này mới tiến đến bên tai đại phu nhân. Phu nhân, chuyện bác Di Nương sinh bệnh lần trước, lão nua vẫn luôn nghi hoặc, cho nên đã đặc biệt để ý. Ngày hôm đó thanh kiếm kia chỉ đúng vào đại phu nhân người. Nếu không phải lão cha quá chán ghét đại tiểu thư, chỉ sợ người hôm đó bị chỉ vào chính là phu nhân. Sau này lão nô cố ý tìm người qua lại trong viện tử của bác Di Nương, phát hiện một chuyện kinh người. Bác Di Nương lại biết được chuyện chu ma ma. Tay đại phu nhân thoáng nắm chặt. Chuyện năm đó ta đã xử lý rất sạch sẽ, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Chuyện này ngươi đi điều tra thêm đi, xem tới cùng là do ai để lộ tin tức. Lão nô đã biết, lu ma ma rời đi, sắc mặt đại phu nhân càng thêm tối tâm. Năm đó vì vị trí đại phu nhân, trước đó bà ta đã phải đẩy mẫu thân mộ hoàng tịch xuống, thật vất vả mới ngồi lên được vị trí này. Cuối cùng mới hiểu rõ vị trí này không dễ dàng. Dù mộ trình thanh liêm cũng không phải là kẻ phong lưu, nhưng tiểu thiếp của ông lại từng người từng người được cưới vào cửa. Bà ta vì địa vị của bản thân, loại bỏ từng người tổn hại đến mình. Bà ta trừ bỏ một người, chẳng bao lâu sau mộ trình sẽ lại cưới về một người. Tính đi tính lại, số di nương ông cưới cũng đã gần 20 người rồi. Trừ bỏ đi những người có gia thế, lưu lại đều là những người không đe dọa gì đến mình. Dù là vậy, cũng vẫn không khiến bà ta bớt lo như cũ. Nhất là bác di nương này, nếu không phải sợ chạm đến giới hạn cuối cùng của mộ trình, bà đã sớm trừ bỏ bà ta vào 8 năm trước rồi. Cho dù trong lòng không muốn, vì thể diện, đại phu nhân vẫn phải mang vài thứ đi đến viện tử của bác di nương xem thử bác di nương toàn thân mặc áo hai lớp màu đỏ rượu khăn quà lông thỏ tung lên gương mặt kiều mị động lòng người nhìn thấy đại phu nhân tới lập tức đứng dậy quy củ hành lễ tham kiến đại phu nhân đại phu nhân nheo mắt đây đúng là bác di nương thích gây chuyện dễ bị kích động sao mấy ngày không thấy tính tình đã trở thành thế này rồi sao bộ dáng kiều mị cũng không trách được mộ trình lại ở nơi này thầm mắng một tiếng hồ ly tinh trên mặt đại phu nhân vẫn là một nụ cười ôn hòa như cũ đứng lên đi mời phu nhân ngồi bác duy nương nhường lại chủ vị lễ phép mời đại phu nhân ngồi ghế trên dáng vẻ tự nhiên kia coi như là thật sự cung kính đối với đại phu nhân nhưng toàn thân đại phu nhân lại không được tự nhiên bác duy nương nhập phủ hơn mười năm nhưng cho tới bây giờ Đại phu nhân cũng chưa từng thấy vẻ cung kính của bà ta đối với mình như vậy. Nhà đầu Chi Nhi bưng ghế chữa tới. Bác Di Nương vừa muốn ngồi xuống, lại đột nhiên cảm thấy choáng váng, Trước mắt bỗng tối sầm, trực tiếp ngất xuống trên ghế. Bác Di Nương, người làm sao vậy? Chi Nhi kinh hãi. Đại phu nhân đứng dậy khỏi ghế. Người đâu? Mời đại phu. Đại phu ngồi bên giường xem bệnh cho bác Di Nương. Mà đại phu nhân lẳng lặng cầm chén trà chờ đợi Trong lòng lại đang suy nghĩ Bác Di Nương là thật sự ngất đi Hay là chỉ giả vờ Nếu thật sự Chẳng lẽ bà ta bị bệnh gì Nếu là giả vờ Chẳng lẽ là vì muốn hãm hại mình Ngay lúc đại phu nhân trái lo phải nghỉ Đại phu đã đứng dậy Chấp tay thi lễ với đại phu nhân Cười nói Chúc mừng phu nhân Bác Di Nương đã có thai nửa tháng rồi Loãng xoảng Nắp chén trà trong tay đại phu nhân trực tiếp rơi xuống. Vỡ thành từng mảnh nhỏ trên mặt đất, nhìn đại phu không tin nổi. Lời ngươi nói là thật. Phu nhân không tin lão phu sao? Lão phu tuyệt đối không xem lầm. Dù mạch đập còn mỏng manh, nhưng lão phu dám khẳng định là hỉ mạch. Đại phu nói chắc nịch. Đại phu nhân thiếu chút nữa đã nghiến nát cả bộ răng ngà, nhưng vẫn cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, cười ôn hòa nói ta đang rất vui mừng để ta đi nói cho lão gia biết tùy tiện dặn dò bác di nương vài câu đại phu nhân kìm nén căm hận rời đi đương nhiên bác di nương biết đại phu nhân tức giận đứa bé này là ông trời chiếu cố bà bà nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt gọi chi nhi tới đi làm một việc buổi chiều mộ trình trở về từ trong cung lại thấy có một đạo nhân đi loanh quanh trước cửa phủ của ông ta mộ trình nghi hoặc Đi lên phía trước hỏi Đạo trưởng đang nhìn cái gì vậy? Đạo nhân không hề quay đầu nhìn mộ trình Chỉ nhìn cửa phủ một lúc Lắc đầu rồi lại lắc đầu Sau đó tự lẩm bẩm Phủ đệ này có các tinh chiếu Dường như có các linh rơi xuống Nhưng rốt cuộc là thứ gì đây? Nói xong Đạo nhân kia gật cù đắc ý rời đi Chỉ còn mộ trình nhìn bóng lưng hắn Có phần tức giận Láo cha, người đã về rồi người canh cổng mở cửa đón mộ trình đi vào mà đúng lúc chi nhi đứng trong cạnh cửa vọt ra phịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất chi nhi thâm kiến lão gia mộ trình nhận ra nàng là nha đầu bên người của bác di nương nghi hoặc hỏi người không ở bên cạnh bác di nương chạy tới đây làm gì chi nhi ngẩng đầu vẻ mặt vui mừng bác di nương mang thai chi nhi đặc biệt vội tới báo tin vui cho lão gia Cái gì? Mộ trình mừng rỡ, lập tức sải bước đi tới viện tử của bác Di Nương, vừa vặn gặp đại phu bác mạch, đại phu chấp tay chút. Chúc mừng tướng gia, Di Nương có thai rồi. Mộ trình lại càng vui mừng, triệu quản gia tới. Trọng thưởng đại phu, sau đó bước nhanh như gió, đi vào viện tử của bác Di Nương. Đẩy cửa ra, vừa vào cửa liền nhìn thấy bác Di Nương nằm ở trên giường. Dung nhan kiều mị lại xen chút lời biến. Mộ trình vừa thấy, trong lòng khẽ động, mà bác Duy Nương thấy mộ trình, lập tức xuống giường. Chờ mộ trình bước nhanh đến, bà lập tức ôm lấy lưng ông ta, vui mừng vô cùng. Lão gia, người biết không, ta lại có hai tử rồi. Ta biết. Mộ trình ôm chặt bác Duy Nương. Biết mộ trình vui mừng, mặt bác Duy Nương dần dần mất đi ý cười. Lão gia, ta sợ. Làm sao vậy? Mộ trình quan tâm hỏi vẻ mặt bác di nương đau thương Hài tử đã từng có trước đây Lão gia cũng đã vui mừng như vậy Nhưng cuối cùng Sẽ không Mộ trình giơ tay an ủi Lập tức nghĩ tới lời của đạo nhân vừa nãy Trong lòng mộ trình phút chốc đã khẳng định Hài tử trong bụng bác di nương Chính là các linh trong lời đạo nhân kia Nghĩ đến hài tử trước kia Trong lòng mộ trình vô cùng kiên quyết Dù thế nào đi nữa Cũng không thể khiến đứa nhỏ này biến mất Người đâu Thông cáo toàn bộ phủ Chăm sóc bác Duy Nương thật tốt Nếu có gì sai sót Ai cũng không buông tha Đại phu nhân đang dùng bữa Nghe được lời mộ trình do hạ nhân truyền đến Tức giận đến nổi một tay hất tung hết đồ trên bàn Gương mặt ôn hòa hung giữ vặn vẹo Đáng chết Hắn đang cảnh cáo ta sao Bác Duy Nương có thai Mộ hoàng kịch cười khẽ ngay sau đó thân thể hơi nghiêng tựa vào trên nhuyễn tháp lời biến khép lại con ngươi đây cũng là một tin tức tốt nhưng đối với một số người mà nói đây chính là một tin xấu tới cực điểm nghe nói lúc ấy đại phu nhân lỡ tay làm rơi bể ly trà vân nương nói hơn nữa tướng gia ra lệnh chỉ cần đứa nhỏ này của bác gia nương có một chút bất trắc gì ai cũng trốn không thoát đại phu nhân nghe thế hất tung cả cái bàn lên Hoàng Tịch cũng không quan tâm chuyện của đại phu nhân, ngược lại hỏi Không phải nói bị cưỡng chế ở nhà sao? Sao hôm nay mộ trình đi vào trong cung? Vân Nương suy nghĩ một chút nói Hình như là trịnh Thái Phi triệu kiến Mộ trình có quan hệ với trịnh Thái Phi sao? Hoàng Tịch nói một câu rồi nở nụ cười xem ra muốn cho mộ trình rơi đài cũng không phải dễ dàng như vậy Tướng gia và Thái Phi có giao tình Người nói xem Có phải vị trí vương phi của hiên vương đã xác định là của nhị tiểu thư rồi không? Hoàng tịch khẽ lắc đầu. Vương Nương, em nghĩ quá đơn giản rồi. Vị trí vương phi cũng không phải dễ dàng lấy được như thế. Chỉ là nếu mộ tâm phi náo loạn lên, nói không chừng còn thật sự có thể thành. Theo nàng biết, mặc dù trịnh thái phi kia là dưỡng mẫu của hoàng đế đương triều, nhưng lại không hòa hợp lắm với hoàng đế. Còn nữa, hiên vương cũng không còn bao nhiêu tình cảm với vị thái phi này trong lúc phức tạp thế này thật sự cũng không phải tốt như đã nói ban đêm lúc hoàng tịch chuẩn bị nghỉ ngơi thì một con chim bồ câu màu đen bay vào hoàng tịch mở ra xem sắc mặt khẽ trầm xuống ngay sau đó lấy từ dưới sàn ra một cái hộp trong hộp có một chiếc mặt nạ bằng bạc còn có một cái áo choàng màu đỏ thẳm đeo mặt nạ khoác áo choàng do dựa một chút vẫn mở hốc tối bên cạnh ra, lấy ra một chiếc nhẫn màu tím đen xưa cũ vô cùng, đeo chiếc nhẫn vào trên ngón rõ, ngay sau đó cầm lên một thanh bảo kiếm, tung người bay từ cửa sổ ra ngoài. Ám lâu hành động theo kiểu riêng biệt độc đáo của chính mình. Chỉ đi ra ngoài vào lúc cần thiết, chắc sẽ không kinh động tôn chủ Hoàng tịch không biết là chuyện gì, nhưng vẫn phải đi xem. Lại nói, Từ khi nàng trở thành tôn chủ ám lâu tới nay, đây là lần đầu tiên đi gặp những người này. Một đường phi hành bí ẩn, không tới một lát, đã bay ra khỏi phạm vi đế đô, đi về phía hướng đông. Đột nhiên, một mùi máu tanh nồng đậm truyền vào chất mũi hoàng tịch, tiếp đến là loại hơi thở nguy hiểm áp bức lên. Trong lòng hoàng tịch kinh hãi, chuẩn bị phi thân rời đi, nhưng đột nhiên có người từ bốn phương tám hướng vây quanh, mang theo sát khí nồng đậm. Làm cho nàng không thể không dừng lại nghe địch Yên tĩnh lại Hoàng tịch đột nhiên cảm thấy không đúng Cho tới nay Thân phận của nàng đều bí ẩn Hơn nữa nàng đi ra ngoài là tạm thời Làm sao có thể có nhiều sát thủ phục kích như vậy Liên tưởng đến mùi máu tươi vừa nãy Hoàng tịch khẳng định Có thể những người này không phục kích nàng Chỉ là nhiều người đằng đằng sát khí như vậy Hiện tại xông ra là một quyết định rất không sáng suốt Hạ quyết định, hoàng tịch phi thân về phía sau. Tìm một thân cây to lớn, nắp vào chỗ cao nhất trên cây. Gần như trong nhái mắt, mười mấy sát thủ giống như ma quỷ bay vào qua bên cạnh cây. Sát ý nồng đậm này, làm người ta kinh ngạc. Gió núi thổi qua rừng núi yên tĩnh này, lưu lại chỉ có tiêu điều và tĩnh mịch. Rất nhanh, gió nổi lên, sát khí cuồn cuộn. Hoàng tịch phi thân nhảy về phía trước, vén lá cây lên, nàng nhìn thấy một màn làm nàng rung động thật lâu sau nàng cũng không thể hồi hồn được ở nơi phía trước cách nàng không tới năm trượng, một nam tử xuất sắc toàn thân màu đen đứng đó một tay tùy ý để ở sau lưng một tay đặt ở trên chuôi kiếm đang cắm trên mặt đất thân thể thông dài cao lớn giống như cây tùng, đội trời đạp đất chỉ một bóng lưng cũng làm cho không ai dám khinh thường hắn hắn giống như một vương giả đặt mình ở trong thiên địa khí thế vương giả cuồn cuộn làm cho người ta không nhịn được muốn thần phục hắn cứ tùy ý đứng ở nơi đó như vậy cũng làm cho lòng người đều rung rẩy bên cạnh hắn ngã xuống mười mấy cổ thi thể đều là một kiếm đứt cổ có thể thấy được công lực của hắn rất cao thâm sắc ý nổi lên bốn phía thế nhưng hắn lại bình thường giống như không phát hiện có lẽ hắn đã phát hiện ra nhưng hắn không sợ hãi chút nào Gió thổi rơi xuống một mảnh lá cây màu đỏ Trong giái mắt Khi lá cây nhẹ nhàng rơi xuống đất Rút cuộc động Hơn một trăm sát thủ áo đen Cầm đao kiếm kết thành trận xuân tới liều chết Nam tử không hề cử động Cho đến khi những sát thủ kia vượt tới bên cạnh hắn Khi mũi kiếm chỉ còn một tấc nữa là chạm đến hắn Rút cuộc hắn chuyển động Không nhìn thấy hắn có động tác Lại không ngừng di chuyển trong nửa tấc, Tránh qua kiếm phong ngay sau đó một chưởng vỗ vào trên thân kiếm đứng yên nội lực tạo thành làn khí thực chất đã đẩy những sát thủ gần người bay ra ngoài gần năm thước bàn tay ngưng tụ nội lực kiếm nhanh chóng rời khỏi mặt đất vững vàng rơi vào trong tay của hắn ngay sau đó chính là một bữa tiệc giết chóc một kiếm mười người ít hầu thấy máu huyết nhục tung bay thi thể từng cái một rơi xuống Những sát thủ kia thậm chí cũng không kịp rên rỉ thì hồn đã về tay thiên. Hoàng tịch nắm thật chặt kiếm trong tay, khắc chế sợ hãi trong lòng. Hôm đó quân hạo hiên giết nhiều thổ phỉ như vậy, sắc mặt nàng cũng không đổi. Nhưng giờ phút này, nàng thật sự biết cảm giác sợ hãi. Người này, hắn quả thật là một ma quỷ. Hắn giống như một ác ma giết người, vô tình thu hoạch những sinh mạng của những sát thủ này. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đã giết chết hơn một trăm sát thủ, lưu lại chỉ có thi thể còn đang nóng chưa bước lùi được nửa bước, cùng với tiếng máu chảy róc rách. Hoàng Tịch không muốn nhìn nơi chiến trường phơi thay này, thật nhanh xoay người bay đi. Bay đến không xa, lại dừng bước chân lại, bởi vì ở phía trước mặt nàng, chẳng biết lúc nào ác ma giết chó kia đã đứng ở nơi đó, mà giờ phút này Hoàng Tịch mới chính thức thấy rõ dung nhan của hắn, cũng đồng thời bị chấn kinh lần nữa. Màu đen, một loại màu sắc đối lập với ánh sáng Hoàng Tịch nghĩ Sợ rằng thế gian không có một ai Có thể hợp với màu đen hơn người trước mặt Màu đen như mực Tôm lên dung nhang Tuấn Mỹ không thể chạm tới kia Tuấn Mỹ này Làm cho người ta hít thở không thông Một ít tóc được buộc lên cao Một ít lại rơi xuống Từ gò má xuống trước ngực Mặt của hắn Giống như là tác phẩm tuyệt hảo nhất Dùng ngọc thô điêu khắc thành Đẹp nhất trong bầu trời này, ngũ quan đó thâm thúy như đau khắc, lông mày giống như là ngọn núi đẹp đẽ nhất trong sơn hà đồ. Cái làm người khác mê đắm chính là con ngươi y hệt màu mực của hắn, sáng chói giống như hát diện thạch, thâm trầm u ám, dường như muốn cắn núi tất cả. Khóe mắt khẽ nhếch lên, mang theo tà mị mê người, nhưng hoàng tịch thấy chỉ có lạnh lẽo, sống mũi cao hấp dẫn vô cùng môi trái tim lạnh lùng vô tình. Mộ hoàng tịch thừa nhận mình bị kinh diễm, nhưng nàng cũng biết, tình cảnh của mình vô cùng nguy hiểm. Tay phải cầm chặt chui kiếm, lùi về phía sau một bước, ánh mắt lạnh lùng mà phong bị. Quân mặt nhìn người trước mắt, trong con ngươi sẽ qua chút tán thưởng lơ đảng. Từ thân hình, có thể nhìn ra nàng là một nữ nhân, hơn nữa vỡ công không thấp. Nhưng nữ nhân có thể bình tĩnh được sau khi nhìn thấy cảnh tượng kia. Nhất định không đơn giản Lấy thanh kiếm tới Mặc dù là nữ nhân Nhưng hắn tuyệt không bỏ qua Quân mặt ra tay trước Hoàng tịch giơ kiếm ngay đón Hai kiếm chạm vào nhau Phát ra âm thanh keng Quân mặt không lộ vẻ gì Nhưng hoàng tịch lại lui hai bước Tay cầm kiếm đã trở nên chết lặng Hoàng tịch biết người trước mắt cường đại Lại không nghĩ rằng Hắn lại cường đại đến trình độ như vậy Trong chớp nhoáng này Hoàng tịch hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè rồi. Sớm biết nơi này có một ác ma như vậy, nàng tình nguyện giết từ trong đống sát thủ ra ngoài, cũng không cần gặp phải hắn. Đáng tiếc, hiện tại có hối hận thế nào cũng vô dụng, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được sát ý của đối phương. Hoàng tịch đổi kiếm sang tay trái, phi thân tiến lên, loại kiếm pháp hoàng tịch học cũng không phải là loại kiếm pháp tinh tế của nữ tử. Kiếm pháp của nàng lấy sắc bén làm chủ, Trâm linh hoạt lại mang theo mạnh mẽ Loại kiếm pháp này cực kỳ bá đạo Dù là nam tử Sợ rằng không có công lực cũng khó khống chế Nhưng hoàng tịch lại có thể vận dụng tự nhiên Dựa vào tốc độ và sắc bén Cùng đánh qua mười chiêu với quân mặt Quân mặt vừa ngăn cản kiếm của hoàng tịch Vừa đưa tay đánh vào cánh tay của nàng Hoàng tịch nhanh chóng co người lại Lướt qua từ dưới nách của quân mặt Trên người nàng lưu lại mùi hương biển ngạn hoa Khiến quân mặt mất hồn trong khoảnh khắc Chợ hắn xoay người lại công kích Ngân đón là một quả kim thép thật nhỏ Kim thép này tốc độ cực nhanh Xẹt qua mu bàn tay Lưu lại vết máu nhàn nhạt, nhạt Mà bóng dáng của hoàng tịch Đã sớm biến mất từ xa Quân mặt khẽ nhét môi Giống như nụ cười của ác ma Dơ tay lên lưng Trong đôi mắt đen như mực hiện lên cảm xúc khác thường Nàng là người đầu tiên đã thương hắn Còn có thể rời đi hoàng tịch lao ra rừng cây sau khi xác định bản thân mình an toàn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài nàng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn nàng không bao giờ muốn gặp lại ma quỷ này nữa mà điều làm hoàng tịch không nghĩ tới đó là ma quỷ khiến nàng sợ hãi này về sau sẽ xông vào tính mạng của nàng thậm chí còn dây dưa với nàng cả đời điều hòa hơi thở một chút hoàng tịch tiếp tục đi đến khu vực cần đến địa điểm thông báo là vùng ngoại ô của một thôn trang nhỏ. Không ai biết dưới lòng đất của thôn trang này chính là một cứ điểm của ám lâu. Lúc hoàng tịch đến nơi, hộ pháp hát đệ nhất của ám lâu đã mang theo mấy thuộc hạ chờ đợi sẵn. Nhìn thấy hoàng tịch đến, lập tức quỳ một chân trên đất. Bái kiến tôn chủ. Hoàng tịch nhàn nhạt liếc nhìn bọn hắn. Đứng lên đi. Tôn chủ. Hát là một nam nhân có thân thể kiện tráng. Diện mạo cũng coi như tướng Mỹ Chẳng qua là hắn nói năng thận trọng Nên thoạt nhìn rất lạnh lẽo Hắn đi lên trước một bước Nói Tôn chủ Thuộc hạ bất đắc dĩ mới thông báo tôn chủ đến đây Trước đây không lâu Thuộc hạ nhận được tin tức Hai cứ điểm của ám đô tại biên giới Tây Việt Lần lượt bị tiêu diệt Người của chúng ta chết tranh trăm Trong đó còn bao gồm hai đại đường chủ và một khổ pháp Thuộc hạ đã phái người điều tra ngay ngóng, Nhưng vẫn không có được tin tức Mà trong buổi chiều mấy ngày gần đây Tin tức cứ điểm bị tiêu diệt Lại truyền đến lần nữa Thuộc hạ mới vội vàng thông báo cho tôn chủ Mộ hoàng tịch nghe lời nói của hát Mặt không chút thay đổi Sau khi nghe xong cũng không lên tiếng Mà tầm mắt lại rơi vào trên người hát Cùng với mấy người sau lưng hắn Hát là hộ vệ đệ nhất của ám lâu Tương đương với nửa tôn chủ Hoàng tịch chưa bao giờ quản lý công việc, cho nên mọi chuyện đều do hát bàn bạc với các hộ pháp khác. Mà người có thể được hát mang ra ngoài, dĩ nhiên đều là người có địa vị trong ám lâu. Trên người bọn họ, hoàng tịch thấy được lạnh lẽo, thấy được hát ám, cũng nhìn thấy bọn họ phục tùng nàng. Nhưng hoàng tịch biết, bọn họ phục tùng nàng chỉ bởi vì nàng được lão tôn chủ chọn làm tôn chủ, chứ không hề liên quan gì đến việc nàng là mộ hoàng tịch cho dù hôm nay người đứng ở đây không phải là mộ hoàng tịch nàng mà là một tên ăn xin bọn họ cũng sẽ phục tùng hoàng tịch không biết nên mất mát hay là như thế nào nàng rất muốn giữ lấy thế lực này vào trong tay mình nhưng hiển nhiên đây là điều không thực tế thu hồi suy nghĩ hoàng tịch ngẩng đầu lên một mặt phái người tiếp tục điều tra một mặt lập tức thông báo cho người của cứ điểm tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng tạm thời bảo mọi người không nhận nhiệm vụ thuộc hạ đã phái người đi xin tôn chủ yên tâm hát lập tức đáp hoàng tịch chuyển con ngươi thái độ của hát đối với nàng không kiêu ngạo không tự ti trả lời một cách máy móc khiến nàng rất không thoải mái giảng lông mài hơi nhíu ra đi trước đi sau đó lấy tất cả tài liệu của ám lâu ra đây cho ta nàng cần tìm hiểu thật tốt một chút rồi trong lòng đất được đào rất trống trải chứ không có cảm giác âm u và chật hẹp như mật thất Hát dẫn mộ hoàng tịch đi thẳng vào thư phòng ở tận cùng bên trong. dọc theo đường đi, mọi người nhìn thấy mộ hoàng tịch đều quỳ xuống hành lễ. Nơi này có không chỉ là sát thủ, cũng có lớn tuổi lão nhân, bọn họ không biết võ công, nhưng lại ở trong ám lâu có vị trí rất cao. Nếu như nói sát thủ là võ tướng, thì họ chính là quan văn. Tổ chức lớn này giống như một quốc gia, nếu chỉ có sát thủ, dĩ nhiên không thể tồn tại được. Thư phòng của ám lâu rất bí ẩn, thủ vệ cũng rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ tôn chủ là mộ hoàng tịch ra, thì cũng chỉ có hát và mấy hộ pháp có thể ra vào tra duyệt sổ sách mà thôi. Hát nhanh chóng tìm được tài liệu sau đó lưu xuống để thư phòng lại cho mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch mở tài liệu ra. Phía trên này có ghi lại nhiệm vụ ám lâu tiếp nhận đã lâu và thời gian ám lâu thay đổi. Còn có một ghi chép đặc biệt, đó là cứ điểm phân bố của ám lâu. Dĩ nhiên phía trên này sẽ không ghi lại bình thường như vậy Tất cả đều dùng kiểu chữ và thủ pháp đặc biệt để viết lại Người bình thường lấy đi Tuyệt đối không thể nhận biết được Không biết nhìn bao lâu Đến khi ánh mắt mộ hoàng tịch cũng chua sót đau đớn Mới khép sổ sách lại Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đã trầm xuống Ám lâu lớn mạnh hơn những gì nàng tưởng tượng Tin tức trên trang hồ nói ám lâu nổi lên với 30 năm trước Sau đó một buổi sáng sưng đế Trở thành sát thủ lâu đệ nhất Chẳng qua là mộ hoàng tịch Cũng sẽ không tin tưởng lời đồn đại như vậy Một tổ chức cường đại Mà muốn nổi lên trong một buổi sáng Không có mấy chục năm chuẩn bị Là không thể nào Chẳng lẽ những sát thủ đứng đầu này Đều từ trên trời rơi xuống Còn nữa Cứ điểm của ám lâu gần như trải rộng toàn bộ đại lục Chỉ riêng sát thủ thôi Đã có bao nhiêu vạn Không những thế vỡ công lại đứng đầu Một thế lực như vậy Bất kể là đặt ở quốc gia hay đặt ở khắp thiên hạ, cũng đủ để cho mọi người rung động. Mà bây giờ, thế lực này đang ở trong tay nàng. Mộ hoàng tịch còn nhớ rõ, lúc trước đọc cô mộ nhân giao ám lâu cho nàng đã từng nói. Ám lâu không cho phép người ngoài biết, nếu như nàng đón nhận vị trí tôn chủ của ám lâu, như vậy cuộc đời của nàng đều thuộc về ám lâu. Nếu như có một ngày nàng vi phạm quy tắc của ám lâu, vậy thì nàng sẽ không còn tồn tại nữa. Phát hiện ra ám lâu cần đại, mộ hoàng tịch mới hiểu được mình rốt cuộc đã ơn phải một phiền tối như thế nào. Nhưng nếu cho nàng một cơ hội để lựa chọn lần nữa, nàng nghĩ nàng vẫn sẽ tiếp nhận. Bởi vì trước đây, bản năng nàng chỉ học được năm chữ, cá lớn nuốt cá bé. Người yếu vĩnh viễn sẽ bị ức hiếp, đây là điều người mộ gia dạy nàng. Sau khi dũa mắt tiếp tục xem một chút, Mộ hoàng tịch bảo Hắc đưa nàng đi xem huấn luyện nhóm sát thủ một chút. Mộ hoàng tịch có thể ngồi xem hết tất cả tài liệu. Hắc đã có cái nhìn thay đổi về nàng. Đưa nàng đến sân huấn luyện sát thủ. Còn chưa đi vào mà mùi máu tanh đã nồng gai mũi. Hoàng tịch khẽ nhíu mày nhưng bước chân vẫn không dừng lại chút nào. Đi thẳng vào bên trong. Trước kia lúc còn ở sân tự trong núi nhiều nhất chính là giả thú mà ở đó lấy loài sói hung ác làm đầu mộ hoàng tịch đã từng bị ném trong bầy sói một mình giết ba ngày ba đêm mới được ra ngoài mà khi đó nàng đã chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng toàn thân của nàng đều không còn chỗ nào lành lặn hơn nữa rất nhiều thịt dưới lòng bàn chân và trên tay đều vào trong miệng sói nàng không dính máu tanh chỉ là không dính máu người mà thôi huấn luyện sát thủ rất tàn khốc Cái lớn nuốt cái bé là lời giải thích chính xác nhất ở chỗ này. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời, không có con đường thứ hai cho ngươi. Ở giữa một cái hố to, một thiếu niên 13 tuổi đang đỏ sức cùng một con gấu ngựa cao một thước bảy. Gấu tức giận vỗ vào thân thể, bởi vì bị rút đầu lưỡi nên không cách nào phát ra tiếng. Ngược lại càng thêm trở nên luống cuốn, bàn tay mang theo sức mạnh khổng lồ, hung hăng đánh ra. Trên mặt của thiếu niên 13 tuổi lại không có một vẻ e ngại nào, sắc mặt nặng nề, nhưng trong đôi mắt đó lại mang theo hương phấn, đó là khát vọng đẫm máu của người sát thủ. Trong lúc cú đấm của gấu ngựa sắp đánh tới trước mặt, thân thể thiếu niên khéo léo nhảy lộn lên một vòng. Mũi chân đặt trên vách tường, thân thể và vách tường vuông góc với nhau, nhưng lại không rơi xuống, có thể thấy được kinh công của hắn rất cao. Gấu ngựa tức giận không ngừng vùng vẫy, ngay cả vách tường cũng bị nó cào ra một cái hố to, nhưng vẫn không tổn thương đến thiếu niên chút nào. Thiếu niên vốn còn muốn đùa giỡn với gấu ngựa, nhưng vừa liếc thấy hát, hắn không biết hoàng tịch, cũng không biết tôn chủ trông như thế nào, nhưng hắn lại sợ hãi hắt, lập tức thu hồi tâm tính đùa giỡn. Rút đoạn đao bên hông ra, xông về phía gấu hôn ác, bằng tốc độ nhanh nhất, tránh thoát công kích của gấu ngựa thật nhanh vận dụng kinh công cực phẩm đảo quanh gấu ngựa quơ múa thủy thủ trong tay với một phương pháp quỷ dị múa xong một bộ đao pháp hắn lui qua một bên hài hước nhìn con gấu kia cũng không quản gấu tiếp tục tấn công không lo lắng lím máu trên đoạn đao đó là dáng vẻ khát máu làm người ta kinh ngạc vậy mà một màn đáng sợ hơn lại xuất hiện khi gấu ngựa muốn đến gần thiếu niên đó Da trên người gấu đột nhiên biến thành vô số cục Sau đó từng cục từng cục bị tróc ra Cuối cùng Trên người gấu ngựa không còn một miếng da Gấu ngựa đau đớn đến chết đi sống lại Không ngừng gào thét Cuối cùng không chịu nổi Mà đập mình vào tường chết đi Còn người thiếu niên kia Vẫn ngồi trên một cây cọc cổ bên cạnh hố to Liếm sạch sẽ từng chút từng chút Máu trên đoạn đao Hắc không có bất kỳ khác thường gì Với màng máu tanh này Quay đầu nhìn về phía mộ hoàng tịch. Bây giờ hắn chỉ có thể nhìn thấy con ngươi của nàng. Hắn vốn tưởng rằng nàng sẽ có một chút cảm xúc gì đó. Nhưng điều hắn nhìn thấy vẫn là tâm trạng bình thản không có sóng gió gì như cũ. Giống như điều nàng mới vừa nhìn thấy chẳng qua là một chuyện bình thường mà thôi. Đi thôi. Mộ hoàng tịch nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Sau đó dẫn đầu đi tới trước. Thiếu niên vẫn còn ngồi trong hố ngẩng đầu lên. Nhìn mộ hoàng tịch có chút khác biệt với người khác lại nhìn hắt đi theo sau lưng nàng một chút khẽ cao mài làm như không hiểu đi qua mấy sân huấn luyện trong lúc vô tình mộ hoàng tịch thấy được một bóng người nhỏ bé đó chính là mộ diệt thần dáng vẻ hắn yếu ớt trên khuôn mặt non nớt mang theo kiên cường và hung ác cầm một thanh kiếm gỗ đánh nhau với một thiếu niên lớn hơn hắn từ chiêu thức của hắn cũng có thể thấy được hắn không lười biếng Mộ hoàng tịch cũng nhìn thấy hắn có cánh tay hình như không thể dùng lực Nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì Nhìn nam hài này là đệ đệ của mình Mộ hoàng tịch cũng không mềm lòng Càng không hỏi nhiều, liền xoay người đi ra ngoài Nếu chính hắn lựa chọn, nàng sẽ không nhiều lời Càng sẽ không nói gì với người của ám lâu Bởi vì ở trong ám lâu, không có bất kỳ người nào là đặc biệt Sắc trời đã sắp sáng, mộ hoàng tịch biết mình đến lúc phải trở về Hắc đưa nàng đến cửa ra, mộ hoàng tịch dừng bước chân lại một chút, giọng nói bình thản không có sóng va lên. Hắc, lần sau đi gặp ông ấy, nhớ gửi lời hỏi thăm ông ấy giúp ta. Hắc nghe vậy, trong mắt cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn bóng lưng rời đi của mộ hoàng tịch, trong lòng thật lâu không nói gì. Sao nàng biết mình đi gặp lão tôn chủ? Tiểu thư, rời giường đi chứ. Vân nương gõ cửa hai lần Cũng không thấy mộ hoàng tịch lên tiếng Không khỏi có chút nghi ngờ Khi nào thì tiểu thư thích ngủ như vậy Mặc dù nàng không muốn quấy rầy tiểu thư ngủ Nhưng có chuyện cần phải nói Vì vậy để cửa ra đi vào Tiểu thư Không nhìn thấy mộ hoàng tịch trên giường Vân nương có chút nghi ngờ Mà khi nàng chú ý tới chăn Vẫn xếp ngăn nắp như cũ Nghi ngờ trong lòng sâu hơn Chẳng lẽ tối hôm qua tiểu thư không ngủ ở đây Trong lúc Vân Nương đang nghi ngờ Hoàng tịch từ bên ngoài đi vào Trên người vẫn là bộ y phục hôm qua Vân Nương trợn to mắt Tiểu thư ngươi Hoàng tịch không để ý tới sự nghi ngờ của Vân Nương Trực tiếp lướt qua nàng Sau đó dở chăn lên chui vào Đọc sách lâu như vậy Lại đi lâu như vậy Nàng thật mệt Vân Nương kéo chăn của Hoàng tịch Bỏ qua chuyện Hoàng tịch không ngủ ở đây Dù sao nàng biết tiểu thư này không phải người thường Nàng cứ xem như không biết đi Nhưng chuyện này không biết Những chuyện khác còn phải nói Tiểu thư Người muốn ngủ cũng được Nhưng trước hết nghe em nói chuyện đã được không Hoàng tịch kéo chăn trong tay nàng ấy trở lại Nhắm mắt lại nói Nói đi Nghe giọng hoàng tịch hơi khàn khàn, Vân nương cũng biết tối hôm qua hoàng tịch không ngủ Cũng không hỏi nhiều Chỉ nói Chẳng lẽ tiểu thư quên mất Hôm nay là lễ nhân duyên Nhị tiểu thư họ từ sớm đã chuẩn bị ra khỏi cửa. Người có đi không? Lễ nhân duyên là ngày lễ đặc trưng ở Tây Việt. Lễ nhân duyên, tên như ý nghĩa, nói về nhân duyên nam nữ. Ngày này, tất cả khuê nữ chưa lấy phu quân, cùng nam tử chưa lập gia đình, có thể mời nhau du ngoạn. Mặc kệ là bách tính bình dân, hay là vương công quý tộc, cũng sẽ tham gia ngày lễ này. Tây Việt một nơi thuộc về Thảo Nguyên, phong tục thảo nguyên tương đối cởi mở cho nên ngày nay bất luận kẻ nào cũng có thể nói rõ nỗi lòng với người mình yêu đa dạng tần tần lớp lớp mà ngày này định ra tình nam nữ có thể lấy được sự chúc phúc của thần linh hơn nữa phụ mẫu bình thường cũng sẽ không phản đối đến ước hôn sự hôm nay là ngày quan trọng nhất của nam nữ mộ hoàng tịch đã 17 tuổi đến lễ mừng năm mới chính là 18 tuổi rồi đến lúc nên lập gia đình Vân Nương là một nữ nhân bình thường Dĩ nhiên coi chuyện này là chuyện lớn Mới nghĩ tới gọi hoàng tịch dậy Lễ nhân duyên Mộ hoàng tịch mở mắt Trong mắt lóe lên chút mê mang Sau đó hiểu Nhưng chuyện này liên quan gì đến nàng Không nói nàng còn không muốn gã Coi như nàng muốn gã Có người dám cưới sao Vân Nương Ta mà rồi Em đi ra ngoài đi Mộ hoàng tịch nói xong Sau đó nhắm hai mắt lại Vân Nương còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn câm miệng, khẽ cao mài, sau đó lui ra ngoài đóng cửa lại. Không biết đã trải qua bao lâu, mộ hoàng tịch bị ánh mắt nhìn chằm chằm làm tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn thấy Ngọc Nô nằm ở đầu giường của nàng, giọng lười biến vừa tỉnh ngủ. Làm gì? Ngọc Nô chỉ ra ngoài, phòng mặt lên nói, tiểu thư, cũng đã trưa rồi. Mộ hoàng tịch miễn cưỡng khép con ngơi lại. Sau đó, Sau đó tiểu thư nên rời giường Ngọc nô nói tiếp Nhìn mộ hoàng tịch hình như lại muốn ngủ mất Ngọc nô quýnh lên Tiểu thư đừng ngủ Mau dậy đi Người có nhớ hôm nay là ngày gì không đó Không phải là lễ nhân duyên sao Mộ hoàng tịch bất đắc dĩa mở mắt Đưa tay ngoái lỗ tay Ngay sau đó mặt tỏ vẻ hài hước Nhìn về phía ngọc nô Thế nào Tiểu nha đầu tư xuân Gương mặt ngọc nô đỏ lên vẫn nổ nói. Đâu có đâu, tiểu thư hư. Mộ hoàng tịch cười khẽ, sao ta lại hư? Ngọc Nô giả bộ tức giận, không để ý tới hoàng tịch, hoàng tịch cũng không nói chuyện, xoay người làm bộ ngủ mất. Ngọc Nô thấy thế, lập tức nóng nảy, một tay vịnh đầu vai hoàng tịch. Tiểu thư, chúng ta hôm nay không đi sao? Hoàng tịch khép con ngơi lại, tức giận. Em còn nói ta hư, em muốn đi thì tự mình đi đi. Ngọc Nô bỉa môi, sau đó cười đùa cỏ sát tới. Tiểu thư, nó thì sai lầm rồi, làm sao tiểu thư hư được, tiểu thư là một tiểu thư tốt nhất. Nghe Ngọc Nô chân chó lấy lòng, hoàng tịch nhịn không được mỉm cười. Cuối cùng không ngăn nổi Ngọc Nô đeo bám dai dẳng, đứng dậy dẫn nàng ra cửa. Vốn cũng muốn dẫn Vân Nương đi, nhưng Vân Nương từ chối. Mặc dù nàng hiện tại độc thân, nhưng dù sao nàng cũng từng thành thân. Cuộc sống như thế, vẫn giữ cho người trẻ tuổi đi. Huống chi, hiện tại nàng cũng không có ý gì khác. Làm đô thành của một quốc gia, dĩ nhiên nơi này cực kỳ phồng hoa. Hơn nữa hôm nay còn là ngày đặc biệt như vậy. Càng thêm không cần nói. Chỉ khác ngày thường đó là, hôm nay đầu đường bán toàn trang sức lễ nhân duyên. Vì mà hợp uyên ương, đồng tâm kết, nhìn đến hoa cả mắt. Dĩ nhiên, cũng không thèm nghĩ đến các loại ăn vặt đặc sắc. Chỉ là hôm nay ăn vặt đều mua thành đôi, ý muốn có đôi có cặp. Tiểu thư, thứ này thật đẹp, cái này cũng rất đẹp mắt, còn có cái này, cái này. Nhìn thấy đồ vật trên đường đầy màu sắc, tính tình trẻ con của Ngọc Nô hoàn toàn bộc phát. Lập tức xông tới, xem một chút cái này, lại xem một chút cái kia, gương mặt vui mừng. Mộ hoàng tịch không nhanh không chậm đi phía sau của nàng, nhìn nụ cười ngây thơ của Ngọc Nô. Cũng không moi theo Có thể sống ngây thơ như thế Cũng là một loại hạnh phúc Mộ hoàng tịch đi tới trước một rạp Ánh mắt rơi vào một cây đào mộc trăm Cây trăm này khát khéo léo tinh xảo Cuối cùng là hai đoá hoa đào Xem ra ngược lại rất không tệ Người bán hàng rong vừa thấy Lập tức nhiệt tình giới thiệu Ánh mắt tiểu thư thật tốt Đây chính là cây trăm đào mộc Chạm trổ thượng đẳng Ngươi xem, hoa văn xinh đẹp lắm nha Đào mộc chẳng những có thể lấy trời ta Hơn nữa còn có thể bảo đảm Tiểu thư ngươi hoa đào cuồn cuộn Hoa đào cuồn cuộn Nghe nói như thế Mộ hoàng tịch không biết nghĩ đến cái gì Cuối cùng nhịn không được cười lên Cũng không hỏi giá tiền Ném xuống một khối bạc vụn Sau đó đi ra ngoài Người bán hàng rong vốn muốn nói giá tiền lớn Nhưng nhìn bóng lưng hoàng tịch Lại vui vẻ cầm bạc trong tay Cuối cùng không mở miệng Làm người không nên quá tham Mộ hoàng tịch đi tới nhìn chầm chầm sạp rùa đen Mà Ngọc Nô đang hướng trí bừng bừng mỉm cười cắm cây trăm lên Ngọc Nô quay đầu liếc nhìn tiểu thư nhà mình Cũng không quản chuyện trên đầu Tiếp tục nhìn chầm chầm rùa đen Mộ hoàng tịch nhìn mấy lần Vừa nghĩ tới câu nói hoa đào cuồn cuộn của người bán hàng rong Đã cảm thấy buồn cười Vừa đúng lúc này Sau lưng va lên một giọng nói dịu dàng Mộ tiểu thư Mộ hoàng tịch thu lại nụ cười, quay đầu nhìn về phía mặt quân hảo hiên ôn hòa, còn có mộ tâm vi một mặt oán hận. Hiên vương Nghe tiếng gọi hiên vương, quân hảo hiên theo bản năng cao mài, nhưng không biết sai ở đâu, bỏ qua suy nghĩ quá quá lạ này. Quân hảo hiên nói, mộ tiểu thư cũng ra ngoài chơi, không bằng chúng ta cùng nhau đi nhé. Vâng gia Mộ hoàng tịch không mở mở miệng, mộ tâm vi đã lên tiếng trước, giọng nói nhàn nhạt trào phúng. Vương gia quên rồi à? Hôm nay là lễ nhân duyên. Đại tỷ ra ngoài tìm người tri âm. Nếu đi chung với chúng ta, chẳng phải là làm hư nhân duyên của nàng ta sao? Nghe vậy, quân hảo hiên cao mài. Mặc dù hắn nghe ra lời giễu cợt trong câu nói của mộ tâm vi, nhưng mộ tâm vi nói không phải không có đạo lý. Nhưng, nàng ra ngoài tìm người tri âm à? Vì sao nghe tên này? trong lòng hắn có chút không thoải mái đây mộ tâm vi không chú ý tới vẻ mặt quân hảo hiên thân thể đến gần người quân hảo hiên ngay sau đó hả hê nhìn về phía mộ hoàng tịch ánh mắt tỏ vẻ khiêu khích tỉ tỉ ta nói không sai chứ ngươi đến tìm người tri âm đúng không mộ hoàng tịch nhìn mộ tâm vi ngây thơ khiêu khích trừ cảm thấy nhàm chán căn bản không kích thích nổi chút cảm xúc nào của nàng dắt một bên tay ngọc nô mắt nhìn thẳng Đi lướt qua hai người Lưu lại quân hảo hiên có chút nóng giận Cùng mộ tâm vi ôm hận và khinh thường Quân hảo hiên nhìn bóng lưng mộ hoàng tịch Trong lòng có loại oán khí không nói được Từ nhỏ hắn chính là thiên chi kiêu tử Sau khi lớn lên vẫn luôn là tiêu điểm trong mắt mọi người Mặc dù hắn không thích ánh mắt hoa si của những người đó Cùng với những lời khen tặng kia Nhưng mà đây là lần đầu tiên hắn bị người khác xem nhẹ triệt để như thế Hơn nữa còn lần lượt bỏ rơi. Mộ Tâm Phi cực kỳ hận mộ hoàng tịch. Bây giờ trong lòng nàng ta, mộ hoàng tịch chết là tốt nhất. Không chỉ là bởi vì sợ trả thù mộ hoàng tịch. Hơn nữa là vì quân hảo hiên đối với mộ hoàng tịch có ý. Vì tứ vị vương phi của mình, nàng ta nhất định phải diệt trừ mộ hoàng tịch. Mộ hoàng tịch không xoay người, nhưng nàng biết hai người đang nhìn mình. Nhất là ánh mắt đầy hận ý kia, mộ hoàng tịch cười lạnh. Mộ tâm vi, giữa chúng ta nên tính toán cho thật tốt đấy. Hoàng tịch Ngay lúc mộ hoàng tịch vừa mới tránh khỏi tầm mắt của hai người kia, một bóng dáng thon dài trắng trước mặt nàng, còn gọi tên nàng hết sức thâm tình. Tiểu thư, hắn là ai vậy? Ngọc nô tò mò nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, lại nhìn tiểu thư nhà mình. Sao nào lại không biết tiểu thư có quen biết một người coi ngô như vậy chứ? Không đợi hoàng tịch mở miệng, Bác Đường Ngọc đã nở một nụ cười quyến rũ với Ngọc Nô. Tại hạ Bác Đường Ngọc, xin hỏi phương danh của cô nương. Trong lòng Ngọc Nô khẽ động, đây là lần đầu tiên có người hỏi tên nàng, mà còn là một nam nhân tuấn tú như vậy, sắc mặt đỏ bừng. Ta tên là Ngọc Nô. Mộ hoàng tịch nhìn dáng vẻ treo hoa gẹo nguyệt của Bác Đường Ngọc, có cảm giác muốn quạt bay cảm xúc của hắn. Nếu ngươi muốn treo hoa gẹo nguyệt, trên đường lớn đâu đâu cũng có, không cần đùa giỡn nha đầu của ta hoàng tịch nàng đang nói bản thiếu sao bác đường ngọc mơ hồ hỏi thấy mộ hoàng tịch nhìn sang lập tức trưng ra một ánh mắt quyến rũ khiến khóe mắt hoàng tịch không nhịn được co rút một phen cáo từ hoàng tịch không nói hai lời kéo ngọc nô còn đang chìm trong cơn háo sắt xoay người rời đi trong nháy mắt bác đường ngọc đã chắn trước mặt hai người ánh mắt nghe đang nói hắn bị nào làm tổn thương Hoàng tịch không muốn gặp bản thiếu như vậy sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng có thể coi là bạn hữu mà. Hoàng tịch không nể mặt hắn chút nào. Thật xin lỗi, ta không có bạn hữu như ngươi. Dứt lời xoay ngời lần nữa. Nhưng mà bản thiếu lại coi nàng như bạn hữu. Bác đường ngọc đuổi theo, tiếp tục nói. Hôm nay thiên nhan cô nương của ánh Nguyệt Lâu hiến vũ. Không biết hoàng tịch có hứng thú đến xem chút không? Phải biết rằng vũ điệu của thiên nhan ngàn vàng khó mua đó Hoàng tịch đen mặt Ánh nguyệt lâu là thanh lâu Có ai mời nữ tử Lại mời đi đến thanh lâu xem kỹ nữ nhảy múa Bác đường ngọc thấy hoàng tịch không để ý Liền đưa tay Nắm chặt tay mộ hoàng tịch Sau đó bay thẳng về hướng ánh nguyệt lâu Hoàng tịch Nàng không nói lời nào Bản thiếu coi như nàng im lặng là đồng ý rồi Hôm nay bản thiếu bỏ tiền mời nàng đến xem Chắc chắn đảm bảo nàng hài lòng Tiểu thư Ngọc nô chậm chạp mãi mới phản ứng kịp Đã thấy tiểu thư nhà mình bị người ta kéo đi mất Bắt đường Ngọc Mộ hoàng tịch có chút tức giận Sao người này lại có thể như vậy Quả thực là quá vô lại Bàn tay nắm lấy tay nàng không quá dùng lực Nhưng lại khiến nàng không tránh được Lại không thể dùng võ công Làm sao nàng có thể không tức giận đây Bắt đường Ngọc dừng bước lại Nhưng vẫn không buông tay ra, quay đầu nhìn vì phía hoàng tịch, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Nàng là người đầu tiên gọi tên đầy đủ của bản thiếu ta. Mộ hoàng tịch có chút chán nản, nàng không muốn nói thêm lời nào với người này nữa. Nàng không phải kiểu người sẽ la lối ôm sòm, lại càng không muốn lôi lôi kéo kéo với một nam tử trên đường lớn, đành phải thỏa hiệp. Ta đi theo ngươi, nhưng trước tiên, ngươi có thể buông tay hay không? Chẳng phải chỉ là thanh lâu thôi sao? Cũng không phải nàng chưa từng đến. Trái lại bắt đường Ngọc thả tay ra không chút do dự. Bởi vì hắn tin tưởng mộ hoàng tịch sẽ không nuốt lời. Đừng nên hỏi tại sao. Bắt đường Ngọc hắn được gọi là công tử phong lưu đệ nhất. Chẳng lẽ đến mắt nhìn người cũng không có sao? Mộ hoàng tịch quay đầu, liền nhìn thấy Ngọc Nô đang đứng cách sau lưng nàng không xa. Nhìn hai người bằng ánh mắt nhiều chuyện, mộ hoàng tịch tức giận cốc đồ nàng. Nhìn vào ánh mắt ai oán đau thương của Ngọc Nô. Tự đi chơi, tự quay về là được. Dù Ngọc Nô còn nhỏ, nhưng có một số việc lại hiểu rất rõ, cười mờ ám. Nhảy hai bước tránh thoát khỏi cơn tức giận của mộ hoàng tịch, khẽ cười nói. Nô tì đã biết, nô tì biến mất đây. Mộ hoàng tịch thật sự không biết phải nói gì. Ánh Nguyệt lâu ở bên hồ Ánh Nguyệt, cũng có thể nói là ở trên hồ Ánh Nguyệt. Bởi vì ánh nguyệt lâu có một nửa nằm ở trên nước, ánh nguyệt lâu có bốn tầng, ngoại trừ tầng một, ai cũng có thể tiến vào. Từ tầng hai trở lên, đều phải là người có thân phận mới có thể đi vào. Mà theo như lời những thư sinh lên tầng ngắm cảnh nói, bọn họ cũng chỉ là ngắm ở bên ngoài, không được vào bên trong. Mà bắt đường ngọc hiển nhiên là khách quen ở nơi này, hắn vừa mới bước vào cửa, những nữ tử xinh đẹp đã lập tức tới đón chào. Thân thể mềm mại như không xương dựa sát vào hắn, giọng nói kiều mị. "Ôi chao, Đường thiếu, thiếp nhớ ngài đến chết mất." Bắc Đường Ngập tự nhiên nắm lấy eo nữ tử, sau đó đẩy ra ngoài, hết sức tự nhiên. Động tác kia thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn. Không để ý tới vẻ mất mát trên mặt của nữ tử kia, hắn vẫn nở nụ cười mê hoặc lòng người như cũ. "Đa tạ hãy đừng cô nương ưu ái, có điều hôm nay bản thiếu có khách quý." lần sau sẽ mời cô nương mộ hoàng tịch ở một bên nhìn thấy mí mắt không ngừng co rút cái gì gọi là khoác áo nhã nhặn làm chuyện lưu manh chính là kẻ trước mắt nàng đây hết lần này đến lần khác gương mặt tuấn mỹ đến cả người và thần đều phải ghen tị của bác đường ngọc cả khí chất phong lưu trời sinh trên người hắn đều khiến người ta không thể chán ghét nổi dỗ hải đường cô nương rời đi bác đường ngọc tiếp tục nhiệt tình dẫn hoàng tịch lên lầu Cảnh vừa rồi bị hoàng tịch nhìn thấy, hắn không mất tự nhiên chút nào, người như vậy không thể nói là không mạnh, da mặt kia cũng không phải là dây bình thường. Không dừng lại ở tầng 2 tầng 3, bác đường ngọc dẫn hoàng tịch đi một mạch lên tầng 4, mãi đến khi vào tầng 4, trong mắt mụ hoàng tịch mới thực sự hiện lên chút kinh ngạc. Tầng 4 và những tầng ở dưới, quả thực là không cùng một trình độ, cửa tầng 4 treo rèm cửa. Toàn bộ đều được đính trân châu Nam Hải, mỗi một viên đều to nhỏ bằng ngón tay cái. Lớn lớn nhỏ nhỏ ước chừng có hơn một ngàn viên. Mà khi bước vào, trên mặt đất được trải thảm lông cừu thuần chủng, bước lên mềm mại, vô cùng thoải mái. Hơn nữa những bức thư họa được treo trên hành lang, đều là từ tay các danh sư. Có hai tấm đã hơn mấy trăm năm, giá trị hiển nhiên không nhỏ. Ngay cả thứ được bày biện một bên, cũng là cây san hô nam hải hảo hạng tươi đẹp vô cùng dọc một đường đi vào chỉ có thể dùng một từ để miêu tả nơi này chính là xa hoa hơn nữa là vô cùng xa hoa cho dù là vương phủ đoán chừng cũng không thể bài trí xa hoa được như vậy bắc đường ngọc dẫn mộ hoàng tịch đi vào một căn phòng mức độ xa hoa ở bên trong căn phòng còn hơn cả bên ngoài toàn bộ bàn ghế đều là gỗ trầm hương thượng hạng đệm ghế là da tuyết hồ thuần sắc Hương trong phòng là mỹ nhân hương cực phẩm, những thứ khác đều không có thứ nào không phải là hàng cao cấp. Dường như nhìn ra được suy nghĩ của mộ hoàng tịch, bác Đường Ngọc giải thích. Những thứ ở trên tầng 4 này đều do những người yêu mến thiên nhan tặng. Bởi vì không thể bán đi, liền treo ở đây trưng bày Mà mỗi căn phòng ở tầng 4 này đều được khách hàng đặt riêng. Cách bài trí trong phòng đều do khách hàng tự quyết định. Mí mắt mộ hoàng tịch chán nản rủ xuống. Căn phòng xa hoa nhất này hẳn là phòng của ngươi rồi. Bác Đường Ngọc kinh ngạc vui mừng. Hoàng tịch hiểu rõ ta như vậy sao? Dù ta chưa từng nhìn qua những phòng khác, nhưng theo như lời bọn họ nói, dường như đúng vậy. Chuyện này còn cần phải hiểu rõ hắn mới biết sao. Nếu gian phòng nào cũng được bài trí giống vậy, cho dù có thân phận đi nữa, cũng không có mấy người chịu chơi như thế. Hoàng Tịch nhìn ra bên ngoài, trên tầng bốn này có mười gian phòng, hình thành nên một phòng bao bọc. Hai căn phòng ở giữa cách rất xa, mà ở giữa vòng vây của mười căn phòng là một khoảng sân ước chừng hai trăm thước. Từ nơi này có thể nhìn thẳng xuống hồ nước phía dưới. Giữa hồ nước, một cây cột đá đường kính một thước vươn đến giữa tầng hai. Trên cột đá chạm trổ những hoa văn phức tạp. Đỉnh cột đá là một đài hoa sen cực lớn bằng bạch ngọc đường kính ước chừng hai thước ở giữa là đài biểu diễn bóng loáng phản quang mà bốn phía còn lại là những cánh hoa sen cực lớn trong suốt. bạch ngọc đài là do vô số bạch ngọc khổng lồ được chạm khắc mà thành mời đại sư điêu khắc nổi tiếng tới tạo hình thiên hạ này chỉ có một đài duy nhất mà phía dưới đài hoa sen bằng bạch ngọc còn có những tấm lá sen to lớn nổi bập bềnh trên mặt nước nhìn vô cùng đẹp mắt Chỉ là hiện tại mộ hoàng tịch vẫn chưa nhìn ra Rốt cuộc là có huyền cơ gì trong đó Phải biết rằng vũ điệu của thiên nhan trong thiên hạ này là có một không hai Thêm cả bạch ngọc đài này nữa Nàng ta đúng là được ca tụng danh kỷ đệ nhất thiên hạ Nói vật có thể sánh bằng mỹ nhân đệ nhất thiên hạ nguyệt vô song Bạch ngọc đài này Chỉ có thiên nhan cô nương mới có tư cách bước lên Đừng nhìn dáng vẻ yên bình của nó hiện giờ Chờ đến lúc thiên nhan cô nương hiến vũ nàng mới có thể thật sự nhìn thấy được hình dạng của bạch ngọc đài này bản thiếu đảm bảo cả đời này nàng khó quên lúc nói những lời này trong mắt bắt đường ngọc là sự tán thưởng không chút nào che giấu có thể được hắn đánh giá như vậy nhất định không phải là thứ bình thường thời gian từng chút trôi qua sắc trời tối dần ngay lúc sắc trời trở nên đen đặc một màu ánh nguyệt lâu vốn đang xôn xao tiếng nói đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng Nhưng trong lòng bọn họ lại nhố nháo không yên, thiên nhan muốn hiến vũ rồi. Tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chầm chầm vào phương hướng bạch ngọc đài. Theo tiếng đèn va lên, thì ánh đèn cả lầu đều tắt toàn bộ. Ở trong một mảnh tối đen, một chút xíu ánh lửa nhô ra từ trong nước. Đệnh thần nhìn lại, lại là cây nến, làm cho người ta vừa bắt đầu đã kinh ngạc vô cùng. Một hàng, hai hàng, ba hàng. Vô số hàng cây nến có quy luật trồi lên từ trong nước, lấy bạch ngọc đài làm trung tâm, sắp xếp tỏa ra bốn phương tám hướng. Ước chừng khi 99 hàng cây nến cũng đã nổi trên mặt nước, cả đại sảnh sáng trưng, cây cột phủ bạc trắng tỏa sáng, mà bạch ngọc đài này cũng càng thêm lộng lẫy trong ánh sáng. Tiếp đó, truyền đến một trận tiếng vải gắm ma sát vào nhau, vô số dây lụa màu đỏ chui ra từ trong nước, dài hẹp như linh xà bay về phía bạch ngọc đài dây lụa màu đỏ giống như có sinh mạng leo lên cột đá to thật nhanh quấn quanh ở trên thân cột đá trong chốc lát cột đá đã bị bọc thành màu đỏ lụa đỏ bay về phía bạch ngọc đài thì dừng lại tất cả đều phủ lên cột đá làm cho người ta sinh ra một loại ảo giác nó vốn quấn quanh ở trên đó đột nhiên trong nháy mắt những cây nến tắt đi mọi người nhìn chằm chằm chính giữa hồ Đến nhái mắt cũng không, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ đặc sắc nào. Từ từ, một thứ có ánh sáng vàng kim lộng lẫy dần dần nổi lên từ đáy nước. Cho đến khi nó nổi lên mặt nước, mọi người mới nhìn thấy là một đoá hoa sen màu vàng. Sau đó dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, từng cánh hoa của đoá hoa từ từ mở ra, ánh sáng màu vàng càng thêm chói mắt. Cuối cùng toàn bộ đoá hoa sen màu vàng nở ở trên mặt nước. Ánh sáng kia làm cho người ta thấy phải kinh ngạc Theo đóa hoa thứ nhất nổi lên Tiếp đó từng đóa hoa sen màu vàng nở rộ trên mặt nước Hoa sen tối nay Thay đổi màu trắng vốn có của nó Dắt lên màu vàng hoa lệ Không thay đổi vẻ đẹp của nó Ngược lại khiến nó càng thêm lóa mắt Cao quý như mẫu đơn Sợ rằng giờ phút này cũng không dám tranh với đóa hoa sen vàng này Chính đóa hoa sen vàng nở rộ hào quang màu vàng, chói mắt chiếu sáng cả mặt hồ. Tiếp đó, từng tầng màng lụa màu đỏ giáng xuống từ trên trời. Màng lụa trong suốt, cơ bản không ngăn được gì. Tuy nhiên, nó làm cho thị giác của con người tăng thêm một loại cảm giác mông lung. Không biết từ chỗ nào thổi qua một trận gió, thổi lên màng lụa khẽ nhảy múa. Cũng thổi qua một mùi thơm lạ lùng. Vô số cánh hoa màu đỏ rơi xuống từ trên trời. Cả dưới mặt hồ cũng có mưa cánh hoa. Mộ hoàng tịch đưa tay tiếp được một cánh hoa, là hoa tường vi. Không biết người nào hô lên một tiếng, nhìn, là thiên nhan. Nhất thời, mọi người thức tỉnh khỏi cảnh đẹp trước mắt, chăm chú nhìn vào bóng dáng yếu điệu dáng xuống từ trên trời. Thiên nhan nhẹ nhàng rơi vào trên bạch ngọc đài. Sáng bóng mông lung, làm cho người ta không thấy rõ bộ dáng của nàng. Nhưng chỉ cần dáng người lung linh hấp dẫn của nàng, cũng đủ để mê đảo mọi người cần cổ như thiên nga gật đầu ngực giống như đồi núi nhấp nhô chập trùng eo không đủ một nắm tay thật giống như vừa dùng lực sẽ bẻ gãy vậy mông đường cong duyên dáng vỡ lên đôi chân quấn quít như ẩn như hiện ở trong làng phái màu đỏ làm người thèm thuồng mộ hoàng tịch nhìn bóng dáng kia thân là nữ nhân nàng cũng không thể không thừa nhận sức quyến rũ của thiên nhan chỉ cần xuất hiện như vậy cũng đủ để cho tất cả nữ nhân tự ti mặc cảm. Tí tách, tiếng giọt nước nhỏ vào nước, giống như tiếng giọt sương sớm rơi khỏi tá lá cây vào buổi sáng, kèm theo tiếng đàn vang lên, thiên nhang động. Nàng chậm rãi uống éo thân thể, giống như một con cá nhỏ bơi qua khe suối, linh hoạt mà tự tại, rõ ràng là toàn thân màu đỏ xinh đẹp, lại làm cho người ta không thấy được chút mỹ sát nào, ngược lại có loại mát mẻ lúc sáng sớm, giống như người đánh đàn đánh sai một nốt nhạc tới đột nhiên như vậy thân thể thiên nhan cũng theo đó đứng lại tiếp theo đó va lên tiếng sáo du dương hòa vào tiếng đàn vang vọng triền miên dáng múa của thiên nhan càng lúc càng chậm nhìn từ trong mà lụa nàng giống như một tân nương mới nếm thử mưa mốc ngại ngùng rung động không muốn triền miên nở rộ nét quyến rũ đến không thể che giấu được của nữ nhân đột nhiên tiếng sáo kia trở nên sắc bén tiếng đàn cũng biến thành dồn dập nhịp trống cũng theo đó xuất hiện làm cho người ta giống như đi tới một thế giới có vạn con ngựa đang phi nhanh một tướng quân anh dũng mang theo trăm vạn tướng sĩ rong rủi sa trường mà ở nơi đây có một hồng nhan kiều mỹ chờ tướng quân trở về cuối cùng giống như lại trở về hẻm núi nơi có rãnh nhỏ luôn pha lên tiếng nước chảy kia có một nữ tử Ngồi ở trên gò núi thật cao đó, nhìn cảnh đẹp sông núi, chờ đợi người không biết đang ở nơi nào trở về. Tiếng đàn dừng lại, người múa chào cảm ơn, nhưng mọi người lại đắm chìm ở bên trong một màn giống như thật kia, thật lâu cũng không cách nào hồi hồn. Mà mộ hoàng tịch nhếch môi cười, thật là một thỉnh yến thị giác hoa lệ. Nàng nghĩ, theo lời bác Đường Ngọc, cảnh tượng này sẽ làm nàng thật sự khó quên trong cuộc đời này. Nàng chưa bao giờ biết, một người múa, có thể múa đến xuất ra linh hồn, làm cho người ta nhìn thấy giống như không phải là điệu múa của nàng, mà là tất cả cảm tình và cảnh tượng nàng muốn có. Điệu múa như vậy, có thể không xứng là điệu múa đẹp nhất sao? Bác Đường Ngọc vỗ tay ba tiếng, ngay sau đó cất cao giọng nói. Kỹ thuật múa của thiên nhân cô nương. Bản thiếu xem lần nào là kinh diễm lần nấy. Ngày hôm trước bản thiếu lấy được một mặt kính tây dương. Không biết có thể đặt ở chỗ thiên nhan cô nương Để lưu lại tiếng thơm hay không Đường thiếu ra tay Tất nhiên không phải là vật bình thường Thiên nhan đa tả đường thiếu ưu ái Giọng nói của thiên nhan trong trẻo Lại mang theo kiều mị Làm cho người ta nghe thấy thân thể cũng tê dại Có thể lọt được vào mắt của thiên nhan cô nương là tốt rồi Bác đường ngọc sản khoái cười Vẫn không thay đổi phong lưu triêu ghẹo như cũ Cả ánh nguyệt lâu cũng chỉ có giọng nói của thiên nhan và bác đường ngọc Mộ hoàng tịch ngồi ở bên cạnh bác đường ngọc rất im lặng Không hổ là đường thiếu phong lưu Mộ hoàng tịch bưng ly trà bạch ngọc bên cạnh lên Đột nhiên cảm nhận được sát ý Gần như trong một nhịp hít thở Mười người áo đen giáng xuống từ trên trời Thẳng tắp bay về phía mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch gần như lập tức khẳng định Mục tiêu của những người này là bác đường ngọc Giết người rồi Ánh Nguyệt lâu vốn còn yên tĩnh, đột nhiên bộc phát ra vô số tiếng thét chói tai và tiếng hô. Mọi người hoảng sợ vọt ra phía ngoài. Mà trong nháy mắt sát thủ xông tới, một đám hộ vệ trang phục màu xanh lam không biết xuất hiện từ đâu, lập tức đánh nhau với sát thủ. Bắt Đường Ngọc không chút nào kinh ngạc, chỉ bưng ly trà từ từ nhấm nháp. Lại kinh ngạc phát hiện, Mộ Hoàng Tịch lẳng lặng ngồi tại chỗ, nhìn chiến trường đang đang sát khí trước mắt. Trong con ngươi kia, vẫn là bình thản không gợn sống. Có chút gì đó thoáng thay đổi trong lòng bác đường ngọc. Nữ tử có thể gặp cảnh như thế mà không kinh sợ. Thật sự là đại tiểu thư mộ gia hèn yếu kia. Ở trong ánh mắt bác đường ngọc, mộ hoàng tịch nâng chung trả lên, làm như vô ý nói. Người của ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Cái gì? Bác đường ngọc sững sờ, đã nhìn thấy mộ hoàng tịch nhìn về phía hắn. Trong đôi mắt của nàng có ánh sáng kinh người. Đúng lúc trong nhái mắt này, hai sát thủ đột phá hộ vệ áo lam, sắc bén giết tới phía bác đường ngọc. Bác đường ngọc cầm lấy quạt xếp chống cự lại đột nhiên phát hiện mình không sử dụng nội lực được. Mộ hoàng tịch cũng phát hiện có gì đó không đúng. Nhanh chóng liếc nhìn ly trà của bác đường ngọc. Cả kinh muốn ra tay. Nhưng có một người còn nhanh hơn nàng một bước. Một đoạn lụa đỏ quấn vào hông của bác đường ngọc. Nhanh chóng kéo hắn ra ngoài Lụa đỏ tung bay Biến mất ở bên trong ánh nguyệt lâu Sát thủ thấy mục tiêu thoát đi Lập tức đuổi theo Mà mộ hoàng tịch đột nhiên phát hiện gì đó Một tay mở lò hương hương Lấy một chút hương tro, Bắn nhanh ra ngoài Sau đó Một bóng đen xôi người nhảy ra từ góc tối Đi tới hậu viện ánh nguyệt lâu Trầm giọng nói Dọc theo mùi hương của mỹ nhân mà đuổi theo Không nên bước dây động rừng Một đạo bóng đen không một tiếng động biến mất ở trong không khí. Mụ hoàng tịch đi ra ngoài sân nhỏ, lại nhìn thấy một bóng dáng đi qua từ sau màn trúc. Bản lĩnh cao lớn giống như cây tùng này, nàng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, rất nhanh người nọ đi xa. Mà mụ hoàng tịch lại phát hiện lòng bàn tay của mình chảy ra mồ hôi lạnh, không vì cái khác. Mà vì hơi thở của người đó, giống với tên ác ma kia. Khẽ buông lỏng hai tay đang nắm chặt ra, mộ hoàng tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời đang bị mây đen che phủ một chút, dường như trong lòng cũng nhỉnh một bóng mờ. Đối với xuất thủ vừa rồi của thiên nhan, hoàng tịch có chút bất ngờ. Nhưng nàng cũng không muốn tra cứu. Về phần bắt đường ngọc sẽ nhìn nàng như thế nào, thì nàng lại càng không cần lo lắng. Bởi vì bây giờ, nàng không muốn che giấu bản thân mình nữa. Về phần đám sát thủ kia, mộ hoàng tịch nhớ mài, Nàng cảm giác có cái gì đó không đúng. Bác Đường Ngọc đã từng là người bị ám lâu ám sát, nhưng sau đó lại rút lui sát lệnh. Những thế lực sát thủ khác, vì không dám đắc tội ám lâu, nên tuyệt đối sẽ không nhận lệnh ám sát Bác Đường Ngọc. Thế nhưng những người này, chẳng những tới giết Bác Đường Ngọc, hơn nữa còn quang minh chính đại, khiến Hoàng Tịch cảm thấy có một chút khiêu khích. Liên tưởng tới chuyện ám lâu liên tiếp bị tập kích trong khoảng thời gian này, Hoàng tịch muốn cho người đi điều tra rõ ràng. Phi thân ra khỏi ánh nguyệt lâu, mộ Hoàng tịch bay thẳng về phía tối Ngọc Hiên. Bây giờ nàng nên đi lấy kết quả mình muốn. Vào viện của Ngọc Phi Tình, hiếm khi chỉ nhìn thấy một mình Ngọc Phi Tình ngồi ở hậu viện tự rót tự uống. Thế nhưng bên cạnh hắn lại không có một người nào hầu hạ. Nhìn thấy Hoàng tịch tới, Ngọc Phi Tình khẽ nhét môi, lật một cái ly qua, cầm bầu rượu lên, rót đầy một ly. Giọng nói như tiếng nước suối chảy Cùng ta uống một chén chứ Hiếm khi có người uống cùng Uống một chén thì có làm sao Hoàng tịch ngồi xuống đối diện hắn Bưng ly rượu lên uống cạn Ngọc phi tình miễn cưỡng tựa vào lan can Ngước mắt liếc nhìn bầu trời đêm âm u Hai ngày nữa ta sẽ rời khỏi tay Việt Trở về thời gian bất định Tay bưng ly rượu của mộ hoàng tịch dừng lại Trong lòng có chút kinh ngạc tại sao rời khỏi đột ngột như vậy ở trong trí nhớ của nàng đã lâu rồi ngọc phi tình không hề rời khỏi nơi này sao lần này lại đột nhiên như thế trong đôi mắt phượng của ngọc phi tình thoáng qua một vẻ sáng bóng không rõ ngay sau đó cụp mắt xuống che giấu cảm xúc trong mắt nhận được một số tin tức đặc biệt khác ta muốn tự mình đi ra một chút mộ hoàng tịch cũng không truy hỏi hắn nữa thu tâm tư lại nói Chuyện của ta có tin tức gì không? Có. Cũng có thể nói không có. Ngọc Phi Tình rót đầy rượu lần nữa, lơ đảng nói. Có ý gì? Có cũng không có. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được đáp án lập lời nước đôi từ trong miệng Ngọc Phi Tình. Ngọc Phi Tình ngước mắt nhìn về phía mộ hoàng tịch, trong đôi mắt đó vẫn xanh biếc dịu dàng trước sau như một. Nếu ngươi thật sự muốn biết, thì hãy đi thăm dò cấm địa của mộ phủ một chuyến đi. Có lẽ sẽ lấy được chút đáp án mà ngươi muốn. Cấm địa mộ phủ Mai Hương Viên. Mộ hoàng tịch biết Ngọc Phi Tình sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới. Xem ra nàng thật sự phải đi thăm dò Mai Hương Viên một chút rồi. Mộ hoàng tịch không nói gì nữa, mà trực tiếp rời khỏi tối Ngọc Hiên. Mặc dù Ngọc Phi Tình sẽ phải đi xa, nhưng đối với nàng cũng không có cảm xúc gì lớn. Mỗi người đều có thế giới riêng của mình, nàng không biết thế giới của Ngọc Phi Tình. Cũng không vào được Cũng như vậy Ngọc phi tình lại càng không vào được thế giới của nàng Ra khỏi tối Ngọc Hiên Mộ hoàng tịch không ngờ gặp phải một người Vốn định làm bộ như không nhìn thấy Nhưng người đã xông tới trước mặt Nàng cũng không thể giả bộ không thấy Hiên vương Quân Hảo Hiên nhìn mộ hoàng tịch một chút Lại nhìn tối Ngọc Hiên sau lưng nàng một hồi Trong mắt xẹt qua một vẻ sáng rội khác thường Mộ tử thư đến Tối Ngọc Hiên để chọn đồ trang sức sao? Sao mộ hoàng tịch không biết quân hạo hiên đang hoài nghi? Chỉ có điều nàng cũng không để ý. Hiên vương nói chuyện thật kỳ lạ. Tới Tối Ngọc Hiên không phải chọn lựa đồ trang sức, chẳng lẽ còn có những chuyện khác hay sao? Lúc nói chuyện, mộ hoàng tịch đang nghĩ, không biết quân hạo hiên có biết nàng và bác đường ngọc cùng đến Ánh Nguyệt Lâu. Còn có chuyện đã xảy ra ở Ánh Nguyệt Lâu nữa. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà nàng đã xuất hiện ở tối Ngọc Hiên. Nếu nghiêm túc hỏi tới, nàng thật sự không thể giải thích rõ ràng được. Chỉ có điều cũng may quân Hảo Hiên vẫn bị mộ tâm vi làm phiền. Mặc dù biết bắt đường Ngọc bị đâm, nhưng mà nghe nói không bị thương, hắn cũng không hỏi nhiều nên biết không được cặn kẽ. Mộ tiểu thư có chọn được thứ mình thích không? Quân Hảo Hiên khẽ buông hiểu lầm trong lòng xuống, nhìn thẳng vào nữ tử trước mặt này. Đồ bằng ngọc ở tối ngọc hiên đều là ngọc thượng đẳng. Đáng tiếc, lại không phải là sở thích của hoàng tịch. Mộ hoàng tịch lạnh nhạt nói, trong giọng nói cũng có cất dấu thăm ý khác. Hiên vương ngươi cũng giống như những miếng mỹ ngọc thượng đẳng này. Có lẽ phần lớn nữ nhân đều sẽ su nịnh, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải là món ăn của mộ hoàng tịch ta. Không phải hoàng tịch nàng có tính yêu bản thân mình. Nàng có thể khẳng định, quân hảo hiên khác biệt với mình. Mặc kệ đối với ân cứu mạng lần đó Hay là mấy lần gặp gỡ sau này Sợ rằng quân Hảo Hiên cũng không biết nàng biết ý định của hắn đối với nàng Đáng tiếc, đối với mấy chuyện này Hoàng tịch lại vô cùng nhạy cảm Nếu nàng không có cảm giác gì với quân Hảo Hiên Vậy thì nàng sẽ dập tắt tất cả từ khi mới phát sinh Tuy quân Hảo Hiên không hiểu rõ lắm thâm ý trong lời nói của Hoàng tịch Nhưng vẫn nghe được chút ý ngoài lời Trong lòng nhất thời dấy lên một cơn lửa giận Đồng thời cũng có một loại mất mát không hiểu. Một tiểu thư cũng không nghiêm túc hiểu ý nghĩa thật sự của Ngọc, thì làm sao biết mình có thích khối Ngọc này không? Nói tới chỗ này, quân Hảo Hiên cảm giác đột nhiên trong lòng ngứa một chút. Giống như có suy nghĩ gì đó muốn từ dưới đất chui lên, nhưng cố tình lại thiếu đi một chút cảm giác, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Nói tới chỗ này, quân Hảo Hiên cảm giác đột nhiên trong lòng ngứa một chút. Giống như có suy nghĩ gì đó muốn từ dưới đất chui lên, nhưng cố tình lại thiếu đi một chút cảm giác, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Hoàng tịch cũng không muốn dây dưa với quân Hảo Hiên, chỉ nói một tiếng cáo từ, liền trực tiếp xoay người rời đi. Bởi vì nàng nhìn thấy mộ tâm vi đã tới, mà quân Hảo Hiên mới vừa muốn đuổi theo nói gì đó, mộ tâm vi vừa vặn bước lên kéo cánh tay của hắn. Vương gia, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Quân Hạo Hiên thầm phiền muộn nhưng ngại vì thân phận của mộ tâm vi, lại không thể nói nặng lời. Chỉ có thể nhìn mộ hoàng tịch đi xa, sau đó bị mộ tâm vi kéo đi. Mà giờ phút này, tuy sắc mặt mộ tâm vi đang cười, nhưng trong lòng đã lo lắng dày đặc. Nàng mới vừa nhìn thấy con tiện nhân kia lôi kéo hiên vương nói gì đó, nhất định nàng ta lại đang quyến rũ hiên vương rồi. Vị trí vương phi này, vĩnh viễn là của mộ tâm vi nàng ai cũng không thể giành được. Cùng khó chịu như mộ tâm vi còn có hàng sư sư, hôm nay nàng ta đã lấy hết dũng khí để thổ lộ với bác đường ngọc, nhưng nàng ta còn chưa kịp tìm được bác đường ngọc, thì đã nhận được tin báo bác đường ngọc và mộ hoàng tịch cùng đến ánh nguyệt lâu. Đợi nàng ta lôi kéo ca ca, đưa nàng ta vào ánh nguyệt lâu, thì người ta đã trang lấn khắp mọi nơi, làm thế nào cũng không tìm được bác đường ngọc. Cuối cùng còn xuất hiện một đám sát thủ, Những người đó chợt xông ra ngoài Thiếu chút nữa đè bẹp nàng ta luôn rồi Thật vất vả nhét nhát vọt ra ngoài Mới biết những sát thủ đó đi giết bác đường Ngọc Chờ sát thủ đi rồi Nàng ta muốn vào xem một chút Lại nghe nói bác đường Ngọc đã bị đệ nhất danh kỷ thiên nhang đưa đi Khiến nàng ta tức giận đến không nói được loài nào Tiện nhân, khốn kiếp Hàng sư sư vừa tức giận mắng Vừa đạp đồ Tiếng vỡ vụn vang dội cả hàng phủ Nhà đầu người làm cũng không dám đi vào phòng Chỉ chờ đại tiểu thư trút giận Đại thiếu gia Nhà đầu cảm giác bên cạnh đột nhiên có người Vừa nhìn lại là đại thiếu gia lịch sử tuấn Mỹ Lập tức hành lễ cúi đầu che giấu cả khuôn mặt đã đỏ bừng Người tới chính là đại thiếu gia hàng triết của hàng gia dáng vẻ hào hoa phong nhã Tuấn tú lịch sự Kinh luân đầy bụng có chút tương tự như con một sách, đồng thời cũng nổi danh là tính tình dễ chịu. Hàng triết bất đắc dĩ nhìn cửa phòng tiểu muội mình một chút, cuối cùng lắc đầu một cái rời đi, hắn vẫn không nên đi khuyên can, để nàng ầm ý xong là được rồi, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Lễ nhân duyên cứ thế mà đi qua, nhưng tai họa mà lễ nhân duyên để lại, vẫn tồn tại. Lúc phần lễ vật quân hảo hiên gửi đến cho mộ hoàng tịch, Mộ tâm vi rốt cuộc bộc phát, siết thật chặt vật kia, dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp đi đến Tây Viện. Mà lúc này mộ hoàng tịch đang ở bên cạnh hồ nhỏ, nàng gọi vân nương mang cái ghế tới đây, nằm lên trên, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu rội, thỉnh thoảng có gió mát thổi qua, cực kỳ thoải mái. Chỗ này chính là nơi mộ hoàng tịch thấy mộ diệt thần bị sỉ nhục. Sau khi mộ diệt thần đi, chỗ này liền thuộc về nàng mà mộ anh kiệt cũng đi tìm mộ diệt thần mấy lần, nhiều lần không tìm được, cũng thôi. chỗ này thành nơi không người nào quấy rầy, ngược lại thuận lợi cho nàng. lời của cổ nhân, thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, giờ phút này, mộ hoàng tịch cảm nhận được thật sâu những lời này chính xác dường nào, bởi vì nàng đã nhìn thấy mộ tân phi một thân hồng y, khoe khoang dẫn theo một đám người tức giận đằng đằng đi về phía này, bộ dáng kia. Vừa nhìn đã biết là kiếm chuyện Cổ nhân thật sự không lừa ta Mộ hoàng tịch Tiện nhân ngươi Thật không biết xấu hổ Mộ tâm vi gầm lên Vật trong tay cũng đập tới Đáng tiếc không trúng Đập vào tảng đá bên cạnh mộ hoàng tịch Văng lên thanh thúy Mộ hoàng tịch nghiêng má Nhìn thấy một cây trăm ngọc Chỉ là đã bị bể thành rất nhiều mảnh Đứng lại Mắt thấy bọn họ muốn đi qua Ngọc nô lập tức đứng dậy ngang trước mặt không để cho họ đến gần. Vân Nương đi lên sống vai cùng Ngọc Nô, sát mặt trầm xuống. Nhị Tiểu Thư, Đại Tiểu Thư đang nghỉ ngơi, mời các ngươi rời đi. Cúc, đồ thấp hèn, có phần cho ngươi nói chuyện à? Mộ Tâm Vi vuông tay, móng tay thật dài xẹt qua mặt của Vân Nương, nhất thời để lại hai vết máu. Đáng chết, ngươi là cái thái gì? Tại sao xem thường người khác? Tính tình Ngọc Nô vốn nóng nảy, Ở trong lòng nàng tiểu thư quan trọng nhất Nhưng sau đó Vân Nương chú tâm chăm sóc nàng Trong lòng nàng đã xem Vân Nương thành người mình Nhìn thấy Vân Nương bị thương Lỗi giận lập tức bốc lên Tiện nhân Lại dám mắng bản tiểu thư Mộ tâm vi giận dữ Vuông tay lên Người đâu Dạy dỗ tiểu tiện nhân này thật tốt cho ta Đừng Vân Nương thấy Ngọc Nô bảo vệ mình Mà ấm áp trong lòng Nhìn Ngọc Nô sắp bị đánh lập tức nóng nảy không chút suy nghĩ liền ôm lấy ngọc nô dùng thân thể của mình bảo vệ nàng ngươi dám ngọc nô hét lớn nàng không sợ đâu ngươi xem ta có dám hay không mộ tâm vi tức giận đến mất đi lý trí một tay kéo qua một nha đầu tiện tay lượm một nhánh cây đánh tới thử đánh xem nào giọng mộ hoàng tịch lành lạnh vang lên lại làm trong lòng mộ tâm vi giật mình mà không biết từ lúc nào Mộ hoàng tịch đi tới bên cạnh nàng ta Rút nhánh cây trong tay nàng ta ra Còn dùng loại ánh mắt bình thản lạnh đến tận xương tủy nhìn nàng ta Khiến sóng lưng nàng ta lạnh cả người Trên mặt mộ hoàng tịch rất bình tĩnh Bình tĩnh đến không thể nào bình tĩnh hơn Nơi này chỉ có Ngọc Nô biết Tiểu thư của nàng tức giận Tiểu thư rất ít khi tức giận Bình thường khiến tiểu thư tức giận Hậu quả rất nghiêm trọng Biết mộ Tâm Vi gặp xui xẻo, Ngọc Nô dứt khoát kéo Vân Nương qua một bên, xem cuộc vui. Trải qua một phen vừa rồi, tình cảm của hai người tốt hơn. Ngươi! Mộ Tâm Vi bị mộ hoàng tịch hù, lửa giận nhỏ xuống, nhưng vừa nghĩ tới quân hậu hiên đưa Trâm Ngọc tới, lửa giận lần nữa nổi lên, rống giận. Ngươi là tiện nhân tán tận lương tâm, lại dám quyến rũ Hiên Vương, còn ép Hiên Vương tặng đồ cho ngươi, quả thực không biết xấu hổ. Vậy sao? Giọng nói lành lạnh va lên lần nữa kèm theo là một tiếng bập thanh thúy va lên không cần hoài nghi chính là mộ hoàng tịch vừa ưu nhã vừa hung ác cầm quạt tác mộ tâm vi một bạc tay nàng khinh thường nhất là nữ nhân lục đục đấu đá nhau cho nên vẫn chưa từng ra tay nhưng cũng không nói lên rằng nàng sẽ không ra tay đau rát trên mặt là mộ tâm vi sửng sờ một đám tôi tớ sau lưng cũng ngơ ngác tương tự nàng ta Đại tiểu thư lại dám đánh nhị tiểu thư Nàng chán sống rồi sao Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người Ngươi Ngươi dám đánh ta Mộ tâm vi bự mặt Không thể tin nhìn chằm chằm mộ hoàng tịch Nàng ta là dòng chính nửa mộ phủ Lớn như vậy vẫn được bảo vệ Mộ trình cưng chiều Đại phu nhân nuông chiều Chưa bao giờ ai dám động nàng ta Một đầu ngón tay Nhưng hôm nay Thấy mà nàng ta bị mộ hoàng tịch cho một bàn tay, nàng ta sao tiếp thu được? Mộ hoàng tịch ghét bỏ xoa tay một chút, lạnh lùng nhíu mài. Chẳng lẽ đánh ngươi ngu rồi? Ta đã đánh. Ngươi nói ta có dám hay không? Mộ hoàng tịch. Mộ tâm vi cắn răng gọi cả họ tên mộ hoàng tịch. Lưỡi giận đã hoàn toàn đốt sạch lý trí nàng ta, đánh tới chỗ mộ hoàng tịch. Tiễn nhân, ta muốn giết chết ngươi. Mộ hoàng tịch một tay nắm được hai tay đang dương nanh múa vuốt của mộ tâm vi. Không tốn trút sức nào, bẻ trực khớp cổ tay nàng ta. Không nhìn mộ tâm vi khóc thét như chọc tiếc lợn, mộ hoàng tịch lạnh lùng nói. Mở miệng một tiếng tiện nhân, ta muốn nhìn xem, rốt cuộc ai là tiện nhân. Đừng thấy tay nhờ nhịn, thánh nhân cũng nóng nải đấy. Cứu mạng, cứu mạng với. Tay mộ tâm vi đang muốn chích, nước mắt cũng chảy ra. Đại tiểu thư, đây chính là nhị tiểu thư con vợ cả tướng phủ Ngươi mau buông tay Nhà đầu thủ nhi thế thế lập tức quát lên Cố gắng khiến mộ hoàng tịch buông mộ tâm vi ra Mộ hoàng tịch nghe vậy cười lạnh Nàng ta là nhị tiểu thư con vợ cả Ta cũng là đại tiểu thư con vợ cả đấy Đại tiểu thư, ngươi mau buông tay đi Nếu không lão gia và đại phu nhân tới Ngươi sẽ chịu không nổi đâu Thủ nhi đối với thân phận đại tiểu thư của mộ hoàng tịch không thèm quan tâm chút nào. Ai cũng biết rõ, nàng là đại tiểu thư có cũng được, mà không có cũng không sao. Nàng ta không sợ chút nào. Nghe được vẻ khinh thường trong miệng thủ nhi, mộ hoàng tịch không chút do dự nhấc chân. Một cước đá mộ tâm vi vào hồ nhỏ. Bùng một tiếng, mộ tâm vi rơi xuống nước. Thủ nhi và những người liên can đều kinh sợ ngay tại chỗ. Không thể tin được mộ hoàng tịch lại dám đối như vậy với mộ tâm vi Cho đến khi tiếng kêu cứu của mộ tâm vi không ngừng kêu lên Mọi người mới phục hồi tinh thần lại Nhị tiểu thư rơi xuống nước, mau cứu người Nguy rồi, nhị tiểu thư rơi xuống nước Người đâu tới đây, nhị tiểu thư rơi xuống nước rồi Trong lúc nhất thời, hồi này náo nhiệt lần nữa Mộ hoàng tịch đứng một bên nhìn Những người liên can lo lắng xuông nhưng không một người dám xuống nước. Ánh mắt mộ hoàng tịch xẹt qua nha đầu Thụ Nhi, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh, nàng không phải là thánh mẫu, càng không phải là người tốt. Mũi chân nhúng một cái, một cục đá thật nhanh bay sang bên bờ, vừa đúng đút đụng trúng đầu gối Thụ Nhi, để nàng ta không đứng vững, trực tiếp lăn xuống nước. Thuận tiện còn kéo một mama xuống, mà mama này cũng vội vàng kéo những người bên cạnh, từng bước từng bước như thế, cho nên mọi người đều bị kéo xuống. Đi thôi. Không nhìn vịt trong hồ bò lên cạn, mộ hoàng tịch xoay người rời khỏi. Đứa thư, Vân Nương nhìn mộ Tâm Phi đã uống rất nhiều nước, mặt lo lắng. Yên tâm, họ sẽ không chết, nhiều lắm là uống nước. Ngọc Nô vừa lôi kéo Vân Nương đi vừa nói, nơi này là mộ phủ, nhất là Tây Viên khắp nơi đều có tay mắt. Nhìn thấy có người rơi xuống nước, Nhất định sẽ nhanh chóng có người chạy tới Trong đó còn có một tiểu thư con vợ cả Làm sao để các nàng có chuyện gì chứ Mộ hoàng tịch tán thưởng nhìn Ngọc Nô một cái Mặc dù mộ tâm vi thật đáng hận Nhưng tội không đáng chết Mặc dù nàng không ngại giết người Nhưng cũng không phải hạng người lạm sát người vô tội Nàng nhìn bên cạnh có người mới động thủ Chắc hẳn hiện tại mộ tâm vi đã được vớt lên Hiện tại nàng muốn làm chính là chờ mộ trình và đại phu nhân đến đây, hưng sư vấn tội. mộ hoàng tịch quay lại viện tử, chưa đến một khách, người hỏi tội đã đi đến trước mặt. có điều lần này cũng không phải là hỏi tội, mà là trực tiếp ra lệnh bắt người. vẻ mặt mộ trình âm trầm nhìn mộ hoàng tịch, bàn tay to vung lên. người đâu? trối nghiệp chướng này lại cho bổn tướng. kẻ nào dám? ngọc nô và vân nương che trước mặt mộ hoàng tịch. Cầm tức nhìn đám gia đình Cho dù là muốn trối Thì cũng cần phải nói ra tội danh trước Mộ tướng gia vô duyên vô cớ trối người Dường như không được hợp lễ pháp lắm Giọng nói mộ hoàng tịch bình thản. Xuất sinh Chuyện chính ngươi làm ra Bản thân ngươi còn không rõ sao Rõ ràng là đẩy mũi mũi của mình xuống hồ Thiếu chút nữa đã chết đuối Lòng ngươi quả thực độc như rắn rết Nếu hôm nay lão phu không xử trí ngươi cẩn thận thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông mộ gia. Mộ trình càng nói càng giận, nói đến cuối bắt đầu nổi cơn xanh, nhưng trong mắt mộ hoàng tịch lại thấy như vậy thật buồn cười. Giọng của nàng không buồn không tiếc, còn chứa vài phần trống rỗng, vài phần như có như không so với bình thường. Mộ tướng gia, hình như ông quên rồi, trên gia phả mộ gia, không có tên của mộ hoàng tịch ta. Nghe vậy, mộ trình kinh ngạc, Không khỏi buộc miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Mộ hoàng tịch không được ghi vào gia phả mộ gia, ngay cả đại phu nhân cũng không biết. Mộ trình giữ gìn gia phả vô cùng cẩn thận, người nào cũng không được xem, làm sao mà nàng biết được? Mộ hoàng tịch cười tự giễu Mộ tướng gia, loại chuyện này cũng dễ đoán ra thôi. dựa vào mức độ hận ta của ông, làm sao lại cho ta vào gia phả mộ gia? Thực ra mộ hoàng tịch đã vô tình tìm được gia phả trong lúc bị nhốt trong từ đường. Khi nàng thấy trên gia phả không có tên nàng, thậm chí đến cả tên mẫu thân nàng cũng không có. Nàng cũng đã hoàn toàn hết hy vọng với mẫu gia. Nhưng trong lòng nàng còn có nghi hoặc, nhất là nguyên nhân mẫu thân nàng chết, nàng vẫn cảm thấy có vấn đề. Cho nên nàng mới quay trở lại mẫu gia. Mộ trình không biết trong lòng mộ hoàng tịch suy nghĩ điều gì. Chỉ cố gắng không để bản thân rơi vào cái bẫy mà mộ hoàng tịch bày ra. Vung tay áo khoanh tay đứng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên da phả nên có tên của ngươi sao? Mộ da cũng không có người mang điểm xấu như ngươi. Thật vậy sao? Ánh mắt mộ hoàng tịch đột nhiên rác lạnh. Vậy mẫu thân của ta thì sao? Nếu ông thật sự hận ta vì ta đã khất chết mẫu thân. Vậy ta hỏi ông vì sao đến cả tên mẫu thân của ta cũng không có trên gia phả thậm chí ông còn không cho phép bất kỳ ai được nhắc tới tên mẫu thân ta tướng gia thứ gọi là tình yêu đối với ông rốt cuộc là gì đây ngươi mộ trình tức giận đến mức tay cũng đã rung lên run rẩy chỉ vào mộ hoàng tịch ngươi dám nhìn trộm gia phả nhìn trộm thì làm sao chứ nếu không nhìn làm sao ta biết được hư tình giả ý của ông Nếu không nhìn, làm sao ta biết được tình yêu đậm sâu mà ông luôn miễn nói tới, cũng chỉ là ông diễn rồi chứ. Nếu không nhìn, làm sao ta biết được ở mộ gia, ta lại là một người đánh gã gia phả cũng không vào được. Giọng nói của mộ hoàng tịch vô cùng bình thản, nhưng lại không thể che giấu được sự phẫn nộ xen lẫn trong đó. Mỗi một câu đều như một quả búa tạ, hung hăng đánh vào lòng người nghe. Mộ trình cuối cùng tức đến nỗi không nói thêm được gì liếc mắt nhìn mộ hoạt tịch thật sâu Sau đó vứt tay áo rời đi Những tên gia đình đưa mắt nhìn nhau Cuối cùng vẫn đi theo mộ trình Tiểu thư Ngọc Nô không nhịn được Nhào vào trong lòng mộ tịch Thì ra trong lòng tiểu thư của nàng Vẫn còn nhiều nỗi khổ như vậy Lúc nhìn thấy gia phả Lúc đó tiểu thư nhất định đã rất khổ sở Dù nàng không biết nhà mình ở nơi nào Nhưng nàng cũng biết Nếu một người không được thừa nhận Là một chuyện thương tâm cỡ nào? Vân Nương cũng nắm chặt khang tay, quay mặt đi lao nước mắt. Không sao đâu. Mộ hoàng tịch vỗ vỗ lưng Ngọc Nô, an ủi. Những chuyện này đều đã qua rồi. Ta chỉ cần có các em là được rồi. Cánh tay đang ôm mộ hoàng tịch của Ngọc Nô càng siết chặt hơn, thậm chí còn khóc rối rít. Mộ hoàng tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng nàng, vẫn đang nhớ lại ánh mắt thâm trầm sau cùng của mộ trình. Xem ra ông ta sẽ có hành động Chỉ cần bọn họ có hành động Như vậy nàng có thể tra ra được Thứ mà nàng muốn biết Đêm khuya Sau khi Ngọc Nô và Vân Nương đi ngủ Mộ hoàng tịch điểm huyệt các nàng Sau đó thay y phục dạ hành Đeo mặt nạ bay ra ngoài Đêm nay nàng muốn đến Mai Hương Viên tìm đáp án Lúc bay qua một mái nhà Mộ hoàng tịch bỗng nhiên nghe được Một tiếng bóp va lên Tập trung nhìn vào lại chính là phòng đại phu nhân đôi mắt hoàng tịch chuyển đi lập tức hạ xuống trên mái nhà trực tiếp nhìn xuống từ khe hở trên ngói vừa lúc nhìn thấy đại phu nhân đang đập bàn tức giận một mama theo bà ta đi vào cẩn thận rót một ly trà mới cho đại phu nhân mama vừa mới dừng lại liền nghe tiếng đại phu nhân lu mama đêm nay ngươi đi làm một việc lu mama đương nhiên biết là việc gì không nói gì Xoay người sang chỗ khác đóng cửa kỹ càng, cúi đầu chờ ở một bên. Rất nhanh đại phu nhân đã viết một phong thư giá lại cẩn thận, rồi đưa cho Lưu Ma Ma. Lưu Ma Ma cầm thư xoay người rời đi. Động tác thuần thuộc đến như vậy, chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Trực giác mộ hoàng tịch nói rằng chuyện này không đơn giản. Liền buông tha ý nghĩ dò xét Mai Hương Viên, đi theo phía sau Lưu Ma Ma. Chỉ thấy Lưu Ma Ma lén lút tránh tầm nhìn người mộ phủ. Một mạch đi đến Bác Viên. Cửa bắc là phòng ở của tôi tớ. Lúc này tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Bác Viên yên tĩnh vô cùng. Lưu Ma Ma vòng qua chỗ không người. Rất nhanh đi tới Bác Viên, rồi tới một cửa nhỏ. Mắt nhìn bốn bề vắng lặng, liền nhanh chóng chui ra ngoài. Phía sau Bác Viên là một hẻm nhỏ không người. Lưu Ma Ma liền can đảm đi tiếp. Hơn nữa luôn chọn đi vào những ngõ nhỏ vắng người Rất nhanh đã đến cửa sau viện tử một ngôi nhà Dừng lại Mộ hoàng tịch vừa ngẩng đầu nhìn Lại là cửa phủ của Lý Gia Nếu đoán không sai Đây là nhà mẹ đẻ của đại phu nhân Lưu Mama nhẹ nhàng gõ cửa hai lần Người gác cổng vừa thấy là Lưu Mama Lập tức mở cửa cho bà ta đi vào Sau đó nhìn xung quanh không có ai Lúc này mới đóng cửa lại Mộ hoàng tịch xoay người nhảy vào trong tường Tiếp tục theo sát Lu Ma Ma Phát hiện Lu Ma Ma cũng không đi đến chủ viện của Lý Gia Mà đi tới một viện tử rách nét không khác gì Tây Viện Lu Ma Ma để phong thư trên mặt đất Sau đó quay người chờ đợi Bà ta không nhìn thấy Nhưng mộ hoàng tịch núp ở một nơi bí mật gần đó Lại thấy rõ ràng Một con bà xà dài trường ra ngoài ngẫm phong thư rồi trường vào một căn phòng Không bao lâu sau, con bạch xà kia lại ngậm một bọc giấy quay lại. Sau khi trường lại vào phòng không lâu, một tiếng cốc truyền đến. Lưu ma ma người cầm lấy bọc giấy, lập tức xoay người rời đi. Mà mộ hoàng tịch nhìn viện tử kia có chút suy nghĩ sâu xa. Nếu nàng đoán không sai, người ở trong này nhất định là một người có thể sử dụng độc vật. Không tránh được có quan hệ với vua quốc ở phía nam. Nhưng sao người như vậy? Lại có thể xuất hiện trong viện tử của Lý Gia Phải biết rằng Tây Viện đã có mệnh lệnh rõ ràng Cấm người vua cổ tiến vào Nhưng người này chẳng những vào Lại còn xuất hiện ở quốc đô Tây Việt Lại ở dưới chân thiên tử Trong nhà một đại thần Nghĩ tới đây Mộ hoàng tịch biết bao giấy mà Lưu Ma Ma lấy đi Nhất định không chứa thứ gì tốt đẹp Có lẽ thứ đó được dùng để đối phó với nàng Hơn nữa ngay cả bà Sa lần trước Chỉ sợ cũng xuất phát từ đây. Mộ hoàng tịch đột nhiên nhớ tới hàng độc trên người mình. Nếu nàng đoán không lầm, độc của nàng cũng là từ nơi này. Nói cách khác, người này đã lưu lại Tây Việt hơn 10 năm rồi. Biết sự lợi hại của vua cổ, mộ hoàng tịch cũng không tùy tiện đi điều tra. Phi thân rời đi, xem ra chuyện này còn phức tạp hơn tưởng tượng của nàng nhiều. Trở về từ Lý Phủ. Mộ hoàng tịch vẫn quyết định đi mai hương viên một chuyến Mai hương viên nằm ở góc đông nam mộ phủ Một viện tử không tính là hoa lệ Lại vô cùng lịch sự tao nhã Trong viện tử trồng đầy các loại hoa mai Hoa mai được nuôi trồng Bốn mùa đều nở rộ Từ xa là có thể ngửi thấy được mùi thơm hoa mai Mộ hoàng tịch tung người một cái Dừng ở trên tường viện Ánh mắt quét qua viện tử nơi hoa mai nở rộ này Không khỏi suy tư Rốt cuộc bên trong dấu diếm bí mật gì, khiến mộ trình che dấu như thế, ngay cả đại phu nhân cũng không cho vào viện tử này. Mộ hoàng tịch phi thân rơi xuống đất, còn chưa đứng thẳng người, nàng đã phát hiện không đúng. Đất dưới chân hơi mềm, cây mai bốn phía vốn đang đứng yên đột nhiên bắt đầu di động. Cảnh sát trước mắt cũng thay đổi theo, vốn cây mai khẽ tỏa hương thơm trong viện. Trong nháy mắt biến thành xác chết di chuyển hiện lên bãi Tha Ma, dù tâm tính mộ hoàng tịch kiên định cũng bị dọa. Ai có thể nghĩ tới trong viện tử vô cùng lịch sự tao nhã này, lại có trận pháp kinh người như vậy. Không nhìn bãi Tha Ma mênh mông, mộ hoàng tịch nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại vị trí của những cây mai vừa mới di chuyển kia. Đột nhiên, một hình ảnh thoáng hiện trong đầu. Khi tất cả cây mai đều đang di động, chỉ có một cây mai lớn nhất không động chút nào nhìn kỹ sẽ phát hiện những cây mai kia đều đang chuyển động phây quanh nó mộ hoàng tịch có thể xác định nó chính là trận nhãn nhớ lại vị trí của nó xác định tốt phương hướng mộ hoàng tịch chợt ném cây kiếm cầm trong tay ra ngoài kiếm cắm ở chính giữa đống xác kia hình ảnh quay về biến trở về viện tử tỏa hương thơm hoa mai mộ hoàng tịch đi tới phía dưới cây mai nhổ kiếm lên cũng không quay đầu lại đi vào bên trong Mới vừa bước lên đường đá, mộ hoàng tịch biết lại tiến vào trận pháp. Nhưng mà lần này, đến không phải là một trận pháp dọa người, cũng chỉ là lạc đường mà thôi. Mộ hoàng tịch dọc theo một đường đi xuống, ánh mắt không ngừng quan sát chỗ của trận nhãn. Đi hai vòng, lại phát hiện vẫn không thu hoạch được gì. Mộ hoàng tịch cao mài. Đột nhiên nàng cảm thấy dưới chân có gì đó khác thường. Một con dung chui ra từ bên cạnh dày nàng trong nháy mắt mộ hoàng tịch giả lông mài phá giải hai trận pháp rốt cuộc mộ hoàng tịch nhìn thấy gian phòng trong mai hương viên không có gì khác biệt với gian phòng bên ngoài khác biệt không nên nói chính là vắng lạnh vô cùng vắng lạnh đúng lúc ấy thì không biết từ chỗ nào thổi đến một luồng gió lạnh gió lạnh thấu xương còn xen lẫn một mùi gai mũi mùi này mộ hoàng tịch rét cả người trong mắt lóe lên nghi ngờ thử đi vào gian phòng chậm rãi đẩy cửa phòng ra cửa lớn mở ra gió càng lạnh hơn mà mùi gây mũi đó càng thêm nồng mộ hoàng tịch ôm nghi ngờ không thể tin được đi vào bên trong mà đổ rét trong không khí càng làm cho nàng không thể không cao mài khi mộ hoàng tịch vòng qua sau một bình phong hình ngàn con hạt cảnh tượng đập vào mắt làm nàng kinh hãi ngay tại chỗ Ở một chỗ phía trước cách nàng không tới năm bước, có một hồ nước lớn, bên trong rất đầy nước đen như mực, mùi gây mũi chính là phát ra từ nơi này. Mà khiến mộ hoàng tịch khiếp sợ, không phải chuyện này, mà là có một khối băng lớn màu đen đang lơ lửng trong đó. Phía trên khối băng đen lớn kia, có một mỹ nhân tuyệt sắc, tóc trắng đang nằm ở đó. Cho dù chưa từng gặp, nhưng mộ hoàng tịch có thể chắc chắn, người này là mẫu thân của nàng cảm giác từ huyết mạch này sẽ không gạt người bà lẳng lặng nằm ở phía trên sắc mặt trắng như băng tuyết vẻ mặt của bà yên tĩnh an tường bên môi vẫn còn giữ nụ cười khẽ ôn hòa giống như đang gặp giấc mộng đẹp mà mộ hoàng tịch lại biết rõ ràng bà đã chết loại khí tức tử vong lạnh lẽo ấy nồng nặc như thế mà mẫu thân hai từ ấy xa lạ mà xa xôi cỡ nào Mặc dù chưa bao giờ cảm nhận qua được tình mẹ Nhưng mộ hoàng tịch cũng không trách ai Người trước mắt Dùng tính mạng sinh mình Đối với nàng mà nói Chuyện này vậy là đủ rồi Nàng nghĩ Nếu như bà còn sống Nhất định sẽ rất thích rất thích mình Bởi vì bà hòa ái thân thiết như thế mà Mộ hoàng tịch muốn đi qua cẩn thận xem một chút Nhưng hơi thở nguy hiểm trong hồ Làm nàng không thể không lùi bước Định thần nhìn lại Mộ hoàng tịch mới phát hiện trong nước hồ màu đen này có một loại côn trùng nho nhỏ đang không ngừng lan lộn nói chính xác hơn là đang chém giết bởi vì khi nàng đang định đi tới thì thấy một con côn trùng một hớp nuốt con khác vào bụng nhịn không được kích động buồn nôn mộ hoàng tịch thật nhanh lui về phía sau xác định sẽ không khó chịu mộ hoàng tịch mới thả lỏng tay nhìn người nằm ở trên khối băng đen lớn kia Trong mắt lóe lên âm trầm và ngoan tuyệt Phi thân rời đi Phục khỏi tất cả lại như cũ Không có người nào biết nàng đã từng tới đây Rời khỏi mai hương viên Trong lòng mộ hoàng tịch lạnh lẽo như hàng băng Nàng không thể chắc chắn chuyện này có liên quan đến đại phu nhân hay không Nhưng nàng có thể khẳng định mẫu thân nàng chết Tuyệt đối mộ trình thoát không khỏi liên quan Là đồng phạm hay chủ mưu Vẫn phải tiến hành điều tra kỹ Mẫu thân của mình chết nhiều năm như vậy Lại không thể nhập thổ vi an Hơn nữa còn bị đặt ở chỗ ghê tẩm như thế Trong lòng mộ hoàng tịch tuyệt đối không dễ chịu gì Nàng từng nghĩ Sẽ lấy trộm thân thể của bà ra Nhưng suy nghĩ này chỉ xuất hiện một thoáng rồi biến mất Bây giờ không thể đánh rắn động cỏ Trước khi biết rõ hết tất cả Nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ Mộ hoàng tịch âm hận cắn răng Lý trí đáng chết này Chưa từng có một khách nào hận sự tỉnh táo của mình như lúc này Mộ hoàng tịch mới vừa rời mai hương viên Lại phát hiện tiền viện đèn dầu sáng trưng Tiếng kêu đánh kêu giết không ngừng Âm thanh đao kiếm đụng nhau vô cùng rõ ràng Nhảy một cái đi đến tiền viện Khi thấy rõ tình cảnh bên trong viện Trong mắt mộ hoàng tịch co rút lại Cũng không vội vã ra tay Chỉ thấy bên ngoài thư phòng mộ trình Mười mấy gia đình vây quanh một thiếu niên gầy nhỏ trong tay nắm cường đau không ngừng chém xuống mà thiếu niên kia dựa vào thân thể nhỏ khéo léo di chuyển ở trong đó tuy nhiên thiếu niên bị bao vây không ra được trên mặt không khỏi lộ vẻ ảo não thiếu niên kia chính là thiếu niên lột da gấu mà hôm mộ hoàng tịch đi ám lâu đã thấy trước tiên mộ hoàng tịch không tính toán vì sao cậu ta ở chỗ này đưa mắt rơi vào trên người những gia đình kia trong mắt tối dần những gia đình này đối phó thiếu niên kia rõ ràng rất đơn giản cũng rất vụng về nhưng hết lần này đến lần khác lại bao vây đến nỗi cậu ta không ra tay được nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện những gia đình này di chuyển thật vững vàng nhìn một cái cũng biết là người luyện võ hơn nữa công phu tuyệt đối không yếu mộ hoàng tịch đưa mắt nhìn sang mộ trình khí định thần nhàn đứng ở cửa thư phòng nhìn một màn này nhất thời trong mắt nổi lên sát ý trong lòng cười lạnh Thừa tướng của một nước, lại nuôi nhiều gia đình võ công cao gần như vậy. Mộ trình, rút cuộc ông muốn làm gì? Mà dường như mộ trình cảm nhận được có người nhìn ông ta, ánh mắt nhìn về phía bên này, giọng nói sắc bén. Ai? Có chút ngoài ý muốn khi mình bị phát hiện, mộ hoàng tịch lạnh lùng nhíu mài. Ngay sau đó cuối người như hùng ưng săn mồi đáp xuống, đánh ra hai trưởng, đánh bay một ít gia đình một phát túm lấy cổ áo của người thiếu niên kia nhấc cậu ta bay ra ngoài ngay sau đó thật nhanh mà biến mất ở trong màn đêm mộ trình thâm trầm nhìn hai người biến mất giơ tay lên ngăn cản gia đình muốn đi truy đuổi không nên đuổi buông ta ra nếu không ta giết chết ngươi thiếu niên được cứu ra ngoài không chút nào cảm kích sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì lập tức trở tay muốn công kích mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch tránh được sát chiêu của cậu ta Ngay sau đó ở giữa không trung ném cậu ta xuống Còn trong nhá mắt điểm huyệt cậu ta Thiếu niên kia không còn kịp thi triển khinh công nữa Chỉ có thể thật sự ngã xuống Độ cao cũng không tính quá cao Ngã không chết Nhưng tuyệt đối cũng sẽ không dễ chịu Thiếu niên câu gấp mấy cái trên mặt đất Vô cùng chật vật bò dậy Chân trái hơi khập khiễng Ôm trắng nằm xuống trên đống cỏ khô Hung dữ nhìn mộ hoàng tịch Đừng tưởng rằng cứu ta thì đã giỏi Còn ngươi như nước mùa thu của mộ hoàng tịch trầm xuống Lạnh lùng nói Quy củ của ám lâu Ngươi có nhớ Thiếu niên vừa nghe nàng nhắc tới ám lâu Nhất thời cả kinh Ngươi là người của ám lâu Mộ hoàng tịch cầm chui kiếm đánh qua thật nhanh Thiếu niên phản ứng không kịp Đã bị đánh bay ra ngoài Đụng vào trên một gốc cây xa 10 mét mới dừng lại Phần lưng truyền đến đau nhất Thiếu niên rên lên một tiếng Che ngực, khinh thường nói Cho dù ngươi là người của ám lâu Vậy thì tại sao lại dạy dỗ ta? Vậy sao? Trong giọng nói của mộ hoàng tịch Mang theo lời biến Tuy nhiên nó khiến người ta cảm nhận được Hơi thở nguy hiểm, lại nói tiếp Ám lâu vẫn có một quy củ Tuyệt không giết đế vương Không phải đại gian ác không giết Vương hầu binh tướng không giết Tối nay ngươi ám sát mộ trình đã coi như vi phạm quy củ này. Theo quy định của ám lâu, người như vậy phải bị lăng trì. Thân thể thiếu niên chấn động mạnh, lúc này cậu ta mới nhớ tới hình như là có một quy định này. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ta tiếp nhận nhiệm vụ, bởi vì quá kích động, cho nên chưa kiểm tra mà đã ra tay rồi. Hôm nay nhớ tới mới có hơi sợ, mặc dù trong lòng e ngại, nhưng trên mặt của cậu ta vẫn là quật cường. Chết thì chết, tiểu gia không sợ. Vậy sao? Mộ hoàng tịch giơ tay lên, lộ ra chiếc nhẫn cổ xưa từ tím biến thành màu đen. Ngay, chiếu niên khiếp sợ nhìn chiếc nhẫn trước mắt, điều mạng mặt kệ đau đớn quỳ một chân trên đất. Tư đồ cảnh, đồng tước đường bái kiến tôn chủ. Xem ra ngươi vẫn không ngu ngốc. Mộ hoàng tịch thu hồi chiếc nhẫn, buồn cười nhìn lưng tư đồ cảnh công lên. Không phục sao? Thuộc hạ không dám Từ độ cảnh vùi đầu càng thấp Hôm nay coi như cậu ta khổ tám đời Lén lút nhận nhiệm vụ không nên nhận Nhiệm vụ không hoàn thành Lại bị người ta hung hăng đánh một trận Sau đó biết người dạy dỗ cậu ta Lại là tôn chủ chưa bao giờ gặp mặt Cơn giận trong bụng không có chỗ phát tét Còn phải tim ghen run sợ nhận sai Đứng lên đi Mộ hoàng tịch không hề sao đo như cậu ta Chỉ nói một câu tự mình trở về chịu phạt, rồi rời đi. Trở lại Tây Viện, mộ hoàng tịch vừa thay y phục, vừa nhớ tới chuyện tư đồ cảnh ám sát mộ trình. Nếu như không phải mộ trình có thân phận là thừa tướng, nàng cũng muốn ra tay giết ông ta rồi. Đáng tiếc, thân phận của nàng vẫn còn đây, không cho phép nàng làm ra chút lỗi lầm nào. Chẳng lẽ nàng cứ như thế? Dĩ nhiên không. Trước kia nàng nhịn là bởi vì thực lực nàng không đủ. Nhưng mà hiện tại thì sao? Kể từ sau khi mộ hoàng tịch ra tay dạy dỗ, mộ tâm phi đã kiên dè mộ hoàng tịch nhiều hơn mấy phần. Mặc dù cuối cùng vẫn không tránh được gây phiền phức, nhưng cũng không dám phách lối và khiêu khích nữa. Ngay sau đó chuyển ánh mắt về phía quân hạo hiên. Mỗi ngày đều ra khỏi cửa đến chỗ quân hạo hiên. Ngay lập tức truyền ra lời đồn, mộ tâm phi sẽ là hiên vương phi. Mộ tâm phi dĩ nhiên là rất vui mừng. Về phần quân hảo hiên thì không ai biết Vân Nương từ bên ngoài đi vào Đúng lúc nhìn thấy mộ hoàng tịch Đổ chén canh gà xuống đất Trên mặt thoáng qua vẻ khổ sở Và tức giận Tiểu thư, phu nhân vẫn còn bỏ thuốc sao? Chén canh này Chính là do đại phu nhân Sai phòng bếp đưa tới Nói là tất cả mọi người trong phủ Đều có mỗi ngày một chén Nhưng chỉ có trong chén của mộ hoàng tịch Là tăng thêm không ít hương liệu đặc biệt Mộ hoàng tịch đặt lại chén lên bàn Khẽ nhếch môi Không nhìn thấy hiệu quả Sao có thể thu tay lại chứ Vân nương còn muốn nói gì đó Đã bị mộ hoàng tịch ngăn cản Nhìn chung quanh một chút Hỏi Ngọc nô đâu Mang theo tiểu hoa và tiểu bạch đi ra ngoài rồi ạ Còn nói đi giúp tiểu thư báo thù Lời này vân nương không nói ra Chẳng qua cho dù vân nương không nói Sao mộ hoàng tịch lại không biết tiểu nha đầu kia đang làm gì chứ? Ngước mắt cười một tiếng, không hỏi thêm gì nữa. Đêm khuya yên tĩnh, mộ hoàng tịch nằm trên giường làm thế nào cũng không thể ngủ được. lăn qua lộn lại hỏi lâu, cuối cùng cũng ngồi dậy. Ngay sau đó bỗng lách người bay ra ngoài cửa sổ. Đã tới một lần nên mộ hoàng tịch quen việc dễ làm. Rất nhanh đã đi vào trong viện đó. Lấy cửa đi vào. Gián vẻ vẫn giống như lần rời đi trước. Đứng nhìn nữ nhân yên tĩnh bình thản cách đó không xa. Mộ hoàng tịch mới biết vì sao bản thân mình vẫn không ngủ được. Khẽ mỉm cười, nhưng chớp mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi khiến nụ cười ngưng lại. Mùi vị này... Mộ hoàng tịch nhìn về phía ao hát thủy, rõ ràng nơi đó trùng tử đã ít đi rất nhiều. Lần trước bởi vì nhìn thấy mẫu thân, cảm xúc quá kích động nên nàng cũng không chú ý nhiều. Hiện giờ nghĩ kỹ lại Những thứ trong ao này không phải là vưu tộc cổ sao Vì sao mộ trình lại đặt thi thể của mẫu thân ở phía trên ao cổ này Đột nhiên Trong đầu mộ hoàng tịch lóe lên một ý tưởng Tuy nhiên nó đã nhanh chóng lướt qua Khiến nàng không cách nào bắt được Trong lúc mộ hoàng tịch vẫn còn đang suy tư Một luồng hơi thở bá đạo lạnh lùng tràn đầy trời đất xông đến Nàng còn chưa kịp ra tay đã bị người ta nắm được mệnh môn không thể nhúc nhích. Hơi thở quen thuộc khiến trong lòng mộ hoàng tịch rác rung. Người vừa tới không phải nam tử nàng gặp hôm đó thì là ai? Chỉ có điều hô hấp của hắn có chút không ổn, giống như là bị thương. Rốt cuộc ngươi là ai? Mộ hoàng tịch không dám lộn xộn nghiêng đầu nhìn về phía người đó, lại phát hiện sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Gương mặt vốn tuấn Mỹ đã hoàn toàn trắng bệch, Đôi con người đang nhánh trôi mắt, giờ phút này đều tràn đầy lạnh lẽo và ẩn nhẫn. Đôi môi trắng bệt, thật giống như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Nghe thấy lời nói của mộ hoàng tịch, hắn nhìn qua, ánh mắt đó khiến mộ hoàng tịch lo sợ trong lòng, đồng thời cũng chương lên một cảm giác không rõ. Bởi vì bây giờ, khoảng cách của bọn họ đang ở rất gần, vừa tiến vào là nàng đã nghe thấy hơi thở bá đạo và lạnh lùng trên người hắn. khuôn mặt không nói lời nào. Mộ hoàng tịch cũng không biết nói gì. Hiện giờ mạng của nàng đang ở trong tay hắn, nàng cũng không dám bảo đảm hắn sẽ không giết mình. Về phần quân mặt có nhận ra mình hay không, mộ hoàng tịch cảm thấy không thể sắp đặt hay phủ nhận được. Một người cũng không phải dựa vào chút ngụy Trang là có thể lừa gạt tất cả mọi người. Ở trước mặt cao thủ, ngụy Trang là vô ích. Thời gian trôi qua từng chút từng chút, hô hấp của quân mặt càng ngày càng nặng nề trên trán toát ra từng giọt mồ hôi chảy dọc xuống theo đường cong của gương mặt tuấn mỹ có hai giọt nhỏ xuống tay mộ hoàng tịch vô cùng nóng bỏng ngươi mộ hoàng tịch mới vừa muốn đánh vỡ không khí yên tĩnh chết tiệt này đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm ngay sau đó trên vai truyền đến một trận đau đớn mộ hoàng tịch cực kỳ kinh ngạc nhìn nam nhân đang vùi đầu trên vai mình đau đớn trên người và mùi máu tươi trong mũi nhắc nhở nàng Hiện giờ đang xảy ra chuyện gì? Tên nam nhân này Vậy mà lại cắn nàng Mộ hoàng tịch cảm thấy cánh tay Đang giữ mệnh môn của mình hơi buông lỏng Ngay lập tức Không chút do dự liền ra tay công kích Thân thể lui ra thật nhanh Có lẽ do thân thể khác thường Nên mộ hoàng tịch chỉ dùng một kích Đã thành công Lui ra thật xa Che vết thương rời đi mà không quay đầu lại Đôi mắt của quân mặt dần dần tỉnh táo lè lưỡi liếm đi vết máu trên khóe môi lộ ra một đường không như có như không ngay sau đó thu hồi ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn nơi này bóng dáng lóe lên liền vút ra ngoài mà mộ hoàng tịch quay về đến phòng của mình quả thực dẫn đến cắn răng tên khốn kiếp này vậy mà lại cắn nàng nếu không phải do thực lực của nàng không đủ thì làm sao lại bị hắn ức hiếp như vậy mộ hoàng tịch càng nghĩ càng giận trên vai càng đau Lỗi giận tích tụ trong lòng lại càng lớn Cuối cùng gặp nạn cũng chỉ có ly chén trong phòng mà thôi Mộ hoàng tịch cởi y phục ra Khi nạn thấy hai hàng dấu răng má me đầm đìa trên vai nàng đã không biết nên lấy tâm trạng như thế nào để đối mặt Mặt không biểu cảm bôi thuốc lên Nhưng trong lòng lại âm thầm thầy Nếu có lần sau nàng nhất định sẽ đòi lại khoản nợ này Kể từ lần nào đó Ngọc Nô thả hai tiểu tử khi ra ngoài Tiểu Hoa chạy vào phòng Đại Phu Nhân ngậm một bọc thuốc ra, mà Tiểu Bạch lại không biết đi nơi nào. Thế mà tha về một cái yếm, thiếu chút nữa bị Ngọc Nô cười nhạo, thì ra rắn cũng háo sắc. Mộ hoàng tịch nằm trên giường êm phơi nắng, Ngọc Nô từ một bên nhảy ra ngoài, một tay nắm một con rắn, mặt ngây thơ hỏi. Tiểu Thư, người nói để Tiểu Bạch hay là để Tiểu Hoa đi đây? Mộ hoàng tịch làm sao không biết Tiểu Tâm Tư của nàng chứ, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tùy ý. Ngày hôm qua nhìn thấy nhị tiểu thư có một cái yếm hoa mai màu đỏ. Tiểu bạch rất thích. Nhưng lần trước nhị tiểu thư từ chỗ đại phu nhân cầm độc dược về. Tiểu hoa cũng rất thích. Ngọc nô nói xong, mặt suy nghĩ. Vậy thì cả hai cùng đi thôi. Mộ hoàng tịch giơ tay lên, nhấn nhẹ vào mũi nàng, cười nói. Ngọc nô nghe vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Tiểu thư anh minh, dứt lời. Nếu hai con rắn chạy ra ngoài Chuyện sau đó mộ hoàng tịch không để ý Chỉ nghe nói lúc mộ tâm vi thay y phục Không cẩn thận sợ phải một con rắn trơn bóng mà ngất đi Con rắn lại không có gì Nhưng trung quy mộ hoàng tịch lại cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra Hình như có gì đó nàng không để mắt đến Bình tĩnh qua năm ngày Dự cảm của mộ hoàng tịch rút cuộc trở thành sự thật Bởi vì Ngọc Nô mất tích Tiểu thư Ngọc Nô nhất định sẽ không có chuyện gì Người đừng lo lắng Vân Nương lo lắng nhìn mộ hoàng tịch Kể từ khi xác định ngọc nô mất tích Mộ hoàng tịch vẫn giữ bộ dáng trầm mặc như hiện tại Bộ dáng kia khiến nàng không nhịn được đau lòng Không sao Cuối cùng mộ hoàng tịch cũng mở miệng Giọng nói bình tĩnh chưa từng có Nhưng càng bình tĩnh như vậy Càng khiến người khác sợ hãi Tiểu thư, người không sao chứ Vân Nương lo lắng Vẫn ổn, mộ hoàng tịch đứng lên nhìn Vân Nương Em chờ trong nhà, ta nhất định sẽ cứu nàng trở về Vân Nương muốn nói gì nữa, mộ hoàng tịch đã đi xa Tốc độ biến mất nhanh đến làm người ta chắc lưỡi hít hà Mộ hoàng tịch ra ngoài không xa, đã nhìn thấy mộ tâm phi và mộ tương vũ cùng nhau xông tới Rốt cuộc mộ hoàng tịch mới nhớ tới mình bỏ sót cái gì Bà xa kia đặc biệt như vậy, chỉ cần mộ tâm phi và đại phu nhân vừa nói ắt hẳn đại phu nhân sẽ biết, Ngọc Nô mất tích, khẳng định có liên quan đến các nàng. Hận ý trong lòng mộ hoàng tịch dâng lên, nhưng cũng hối tiếc vô cùng, là sơ sót của nàng hại Ngọc Nô. Đè xuống tức giận trong lòng, hiện tại mộ hoàng tịch chỉ muốn tìm Ngọc Nô về, chuyện tính sổ tạm buông. Mộ hoàng tịch nhìn thấy mộ tâm vi, mà mộ tâm vi dĩ nhiên cũng nhìn thấy mộ hoàng tịch. Thấy nàng rời đi thật nhanh, mộ tâm vi nâng lên một nụ cười tà ác. Mộ hoàng tịch, không phải ngươi rất lợi hại sao? Ta muốn xem làm sao ngươi cứu được tiện nha đầu kia. Mộ hoàng tịch ra khỏi mộ phủ, liền đi thẳng đến ám lâu. Đúng lúc hát dẫn theo người của ám lâu ra ngoài tìm nàng, mộ hoàng tịch dừng bước lại. Thế nào? Hát đưa tin tới. Đây là chiến thư huyết la sát đưa tới. Huyết la sát? Mộ hoàng tịch nhận lấy thư, nàng cũng không biết có bang phái này hát lập tức giải thích chính là khiêu khích thế lực kia của chúng ta bọn họ đổi lại là huyết la sát hôm qua thuộc hạ cũng mới biết tin thật ra huyết la sát vẫn tránh chúng ta ám lâu tra xét lâu như vậy cũng không có tin tức cố tình hôm qua lại có hơn nữa vừa xuất hiện đã chấn động giang hồ bây giờ đã là tổ chức sát thủ giống như ám lâu trên giang hồ mộ hoàng tịch mở thư ra khi nàng xem xong nội dung thư cả người cứng ngắc ngay tại chỗ, không phải sợ mà là tức. trầm mặt chớp lát, mộ hoàng tịch khiến vật trong tay thành mảnh vụn, sắc mặt lạnh nhạt. nếu là thư khiêu chiến, chúng ta há có thể không đáp trả. phía đông thiên trưởng nhai, thiên trưởng nhai nằm ở mặt đông nhất của lạc thành, từ lạc thành ra rơi thúc ngựa cũng phải 3 canh giờ. thiên trưởng nhai là một sự tồn tại đặc biệt của tây việt bởi vì nó là ranh giới rõ ràng nhất giữa Thảo Nguyên và Trung Nguyên của Tây Việt. Phía đông Thiên Trượng Nhai là Thảo Nguyên Bát Ngát của Tây Việt, mà phía tây Thiên Trượng Nhai là thành Trung Châu Phồn Hoa của Tây Việt. Đồng thời Thiên Trượng Nhai cũng là lá chắn thiên nhiên trọng yếu nhất của Hoàng Đô Lạc Thành Tây Việt. Khi mộ hoàng tịch chạy tới Thiên Trượng Nhai, nhìn thấy Ngọc Nô bị trói chặt, treo ngược trên cây cổ thụ ở vách đá Thiên Trượng Nhai. Nhánh cây kia rung lên cứ như sau một khát rẽ đứt rời Khiến trái tim mộ hoàng tịch nâng tới cổ họng rồi Ngọc Nô cũng phát hiện mộ hoàng tịch Trên mặt quật cường rút cuộc chảy nước mắt xuống Bởi vì miệng nàng bị nhét không thể nói chuyện Nàng chỉ có thể liều mạng lắc đầu Muốn ngăn cản mộ hoàng tịch Mộ hoàng tịch biết nàng muốn nói gì Nhưng bộ dáng Ngọc Nô bây giờ Khiến lòng nàng rỉ máu Tại sao nàng có thể mặc kệ nàng ấy Đi ra đi giọng mộ hoàng tịch lạnh lùng lại ẩn chứa vô hạn tức giận nhưng giờ phút này nàng vẫn nhịn tiếng lá cây ma sát sàn sạc mấy chục bóng dáng màu đỏ sậm từ góc tối nhảy ra mặt bọn họ không chút thay đổi cầm kiếm mà đứng quanh thân tản ra sát khí nồng đậm tùy thời chuẩn bị ra sát chiêu mộ hoàng tịch biết những sát thủ này sẽ không nói chuyện cho nên cũng không nói nhảm rút kiếm xong tới lưỡi kiếm kia về hướng nào Hướng đó nở đầy hoa máu Hát bảo hai thuộc hạ đi cứu Ngọc Nô Mình cũng rút kiếm xông tới Sát ý nồng đậm Máu tanh tràn ngập Tức giận trong lòng mộ hoàng tịch dâng lên Hai mắt đầy sát ý Võ công của nàng vốn cao hơn sát thủ ở đây Cộng thêm sát ý khát máu của nàng hiện tại Những sát thủ kia căn bản không đủ lực chống đỡ Một đường sát phạt qua tiểu thư Ngọc Nô kinh hoảng hô to một tiếng Gọi về lý trí của mộ hoàng tịch Khi nàng ngước mắt nhìn, thấy màn kia lại cả kinh, trái tim nàng cũng treo ngược. Cành cổ thụ treo ngược Ngọc Nô, rút cuộc vẫn cầm cự không nổi gãy lìa. Thân thể Ngọc Nô không bị khống chế, rơi xuống vách đá thiên trượng. Hai người của ám lâu đi cứu trước đó cũng nhảy xuống theo. Đáng tiếc vẫn chậm một bước, ba người cùng nhau rơi xuống. Mộ hoàng tịch sợ vỡ mật, bất chấp tất cả, vọt tới bên bờ vực, nhìn thấy cũng chỉ có vách đá sâu vạn trượng. Những thứ khác, không có gì cả Hai tay mộ hoàng tịch gác gao nắm chặt vách đá Nếu không phải còn có một chút lý trí Nàng nhất định sẽ nhảy xuống Nhưng nàng không thể Nước mắt không tiếng động chảy xuống Nhỏ xuống trên lòng bàn tay lạnh lẽo và vô lực như thế Mộ hoàng tịch đột nhiên đứng lên Cầm kiếm chậm rãi đi về mời sát thủ còn dư lại Con người màu đen bây giờ đã biến thành một mảnh huyết sắc Chỉ có sắc ý khát máu tay nâng kiếm trong nháy mắt đỉnh đầu mấy người đã rơi xuống khi mộ hoàng tịch dơ kiếm về người cuối cùng đột nhiên nàng khôi phục lại sự trong sáng sắc mặt rét lạnh như cửu thiên tuyết động giọng nói băng lãnh như hàng băng rơi xuống trở về nói cho người nọ món nợ này mộ hoàng tịch ta ghi nhớ mấy người nhìn soi mối mộ hoàng tịch chém đứt tay người này sau đó thả hắn ta rời đi Hát không biết nói gì hắn biết hiện tại nói gì đều vô dụng Nhưng hôm nay hắn thấy được võ công và thủ đoạn của mộ hoàng tịch, kính nể với mộ hoàng tịch lại tăng thêm. Trời tối xuống, sau đó lại sáng lên, suốt cả đêm, sát thủ trở về báo cáo chỉ có tám chữ, máu thịt be bét, không cách phân biệt. Mộ hoàng tịch không biết một đêm này mình trải qua thế nào, nàng cũng không đi xuống dưới vết núi xác nhận, chỉ là lúc trời sáng, tai nạn rút kiếm ra, lao về hướng đế đô